Đứa kiên cường, nó không tàn tật đâu mẹ Với tài sản ba mẹ nó để lại, nó ăn cả đời vẫn sung sướng Giờ nó sắp lấy bằng đại học dược, nó mở nhà thuốc cũng tốt Nếu chúng ta từ chối bảo hơn, con sợ con bé không chịu nổi Ba Vĩnh Tường kiên quyết Mẹ mặc kệ vợ chồng con dàn xếp Mẹ nhất định còn sống ngày nào mẹ không bằng lòng cho thằng Phúc lấy bảo hân. Thà lấy đứa con gái nhà nghèo nạn vẫn tốt hơn. Ba chợt hạ giọng, Mẹ tính nhờ Thanh Duy đóng vai bạn gái của thằng Phúc. Mẹ sẽ tuyên bố vào trưa nay. Con thấy sao? Ba hăng khẩn người, chưa biết trả lời ra sao. Tính bà mẹ chồng vốn tốt bụng đa cảm. Nhưng rõ ràng bà rất cứng rắn trong việc từ chối Bảo Hân. Nỗi đau mất cha mẹ trở thành cái tàn phế đã không dưới ba lần đẩy Hân đến chỗ tuyệt vọng. May là gia đình bà kịp cứu cô, an ủi động viên cô. Phúc như chiếc phao để Bảo Hân bám víu cho khỏi chìm. Bà phải làm sao đây? Thanh Duy đang gấp quần áo cho bà Vĩnh Tường. Nghe bà Tường nói, cô lập tức kêu lên. Bà ơi, cháu không làm được chuyện đó đâu Bà biểu cháu làm gì cháu cũng chịu Nhưng đóng vai bạn gái của anh Phúc Cháu không thể vâng lời bà Bà Vĩnh Tường nhìn Duy Tại sao? Cháu chê thằng cháu của bà phải không? Duy lắc đầu Dạ, cháu không dám chê bai ai cả Cháu chỉ là kẻ làm mướn Cháu biết thân phận mình là ai Xin bà đừng làm khó cháu Bà Hằng cũng nói, Thưa mẹ, chuyện này chưa gấp lắm, đừng ép cháu Duy. Bà Vĩnh Tường chợt trợn mắt, Chị, chị muốn bà già này chết không thấy mặt cháu giàu chứ gì. Vậy để tôi chết cho chị vừa lòng. Vốn có bệnh tăng xong tim yếu, Bà Vĩnh Tường tức giận đến mức xanh xám mặt mày. Bà rung tay vừa nói, Gọi thần Phúc vô cho tôi. Bà Hằng vút ngực cho mẹ chồng và bảo Duy Cháu ra ngoài tìm anh Phúc vô cho bà Thanh Duy lo lắng nhìn bà Tường Bà chỉ hay lên cơn xuyển chứ chưa bị lên tăng xong Cô sợ bà cụ tức giận quá mức dẫn đến chuyện không may Cô vội vã chạy lên phòng Phúc Vì cô thấy anh về phòng Cọc, cọc Giọng Phúc vang lên Ai thế? Đẩy cửa vô đi An Duy khẽ đẩy cửa phòng, cô không vào chỉ nói: "Bà đang bị lên cơn đau tim, bà kêu anh xuống phòng bà." Phúc bật dậy. "Nội tôi hả? Hồi nãy thấy nội vẫn bình thường mà, đã xảy ra chuyện gì ạ?" Duy xoa vai. "Tôi không biết." Phúc nhếch môi. "Cô nói một cách vô trách nhiệm vậy sao? Cô là bác sĩ, cô chăm sóc bà tôi, bà lên cơn đột ngột nhất định phải có lý do chứ." Thanh Duy gắt lên Anh muốn biết xuống hỏi mẹ anh kìa Tôi đâu thấy gì mà nói Dứt cầu Cô liền chạy như bay xuống cầu thang Phúc vội chạy theo Anh nhanh chóng bắt mạch cho bà nội Anh cho bà uống thuốc trợ tim Miệng anh cười hiền Nội đừng giận dữ Nếu không Còn có lỗi với nội đó Bệnh của nội không thể xúc động Không được giận dữ Nội cứ ăn uống, ngắm cây kiển, hưởng thú an nhàn là được rồi. Ba Vĩnh Tường lườm cháu. Muốn nội vui, con cưới vợ đi. Phúc gái đầu Nội ơi, cháu chưa yêu ai, làm sao cưới? Ba Cụ giận dỗi. Chứ không phải cháu vì quá thương con Bảo hơn à. Nội nói cho cháu biết, cháu lấy ai cũng được. Nhưng nội không đồng ý Bảo Hân Phúc tư tốn Nội à Tự nhiên sao nội lại ghét Bảo Hân Cô ấy có lỗi gì đâu à Cháu luôn coi Bảo Hân như em gái Xin nội đừng căng thẳng với Hân Hoàn cảnh của Bảo Hân đã rất đáng thương rồi Ba tư nhìn ba hằng Chị nghe rõ lời con trai chị nói rồi đó Tôi nhắc lại Hôm nay Hoàng Phúc phải công khai tình cảm của mình. Đó cũng là cách giúp Bảo Hân sớm giác ngộ lại tình cảm của mình. Phúc kêu lên. Nội ơi, cháu có ai đâu mà công khai? Bà Tương tháng nhiên. Dễ ợt hà, cứ nhờ Thanh Duy đóng vai bạn gái cháu là xong. Thanh Duy từ tốn. Thưa bà, cháu có thể bị bà đuổi việc. Nhưng cháu không làm được việc bà nói Cháu không muốn Bảo Hân bị tổn thương Dứt câu cô bỏ ra ngoài thật nhanh Bà Vĩnh Tường ôm ngực chơi với Duy Cháu Cháu phải giúp bà Nội ơi Tỉnh lại đi nội Thanh Duy rũ người Trước những tiếng kêu tiếng khóc Của bà Hằng của Phúc Cô quý mến bà Vĩnh Tường không khác bà ngoại cô ở nhà. Thương quý là một lẽ, cô không thể dối trá trước một bảo hơn tàn thật. Cô không cười được trên nỗi đau của người khác. Bà ơi, xin tha lỗi cho cháu. Hoàng Mai nhìn vẻ buồn bã chán nản của bạn, cô không nén nổi sự tò mò. Vì chưa hề có hiện tượng duy đi làm về ủ rũ thế này bao giờ. Đã xảy ra chuyện gì với Duy? Hồi sáng nói không về ăn cơm Vì hôm nay chủ nhà đãi tiệc Sao bây giờ lại về với bản sắc thê thảm vậy chứ? Hoàng Mai chìa trước mặt Duy ly nước lọc Uống cho khỏe Rồi kể tao nghe Chuyện gì xảy ra với mày? Thanh Duy uống cạn ly nước Cô lắc đầu Không có gì Hoàng Mai nhếch mồi Thôi đi Mày qua mặt được tao chắc Hồi sáng mày nói Trưa nay mày ăn cơm tại nhà chủ Vậy mà bây giờ Về nhà với khuôn mặt bí sĩ Kể ra cho nhẹ lòng Phải lão bác sĩ ấy Đã xúc phạm mày không Thanh Duy hờ hững Không phải Tao mệt lắm Chỉ muốn ngủ một lát Hoàng Mai chép miệng Bạn bè ở chung nhau Khác gì chị em ruột Mày gặp rắc rối phải kể tao nghe, coi tao có giúp được gì không. Đằng này mày cứ im thinh thích, thật chả biết đâu để tính. Mày không kể, tao không ép. Ăn uống gì chưa? Tao ăn mì gói, không nấu cơm. Tao mua cho tôi bún nghe. Thanh Duy cười gượng. Tao không đói, tao nói thật mà. Nhức lời Duy thả người xuống nền nhà. Điện thoại di động rèo, Duy không nhìn tới máy, Hoàng Mai đành lên tiếng Ơ kìa Duy, mày đúng là có vấn đề, nghe điện thoại đi Duy ủy quại, không nghe Nhưng chiếc di động cứ lại nhảy câu Ăn trái khế trả cục vàng, mây túi ba gan đem đi mà đựng Quá thuộc những bài nhạc lý lắc của Duy cài đặt, mày nhắc bạn Nhà bà Hằng gọi, mày cũng không nghe máy hả Duy? Dù xảy ra chuyện gì, mày cũng đừng quên đó là chỗ làm ăn giúp mày sống tốt trong những ngày qua. Duy miễn cưỡng. Biết rồi má. Mai trời môi. Ơ cái con nhỏ này, có chừng tao à nghe. Duy không trả lời mai, cô đưa máy lên. Cháu nghe đây bác. Giọng bà Hằng rung rung. Cháu quay lại nhà bác đi Duy. Bà nội bé Ngân mệt dữ lắm Bà nhất định đòi gặp cháu Cháu không tới bà không chịu chích thuốc Thanh Duy kêu lên Bà Trời ơi Bác nói anh Phúc lo cho bà ngay đi Vâng cháu đến ngay Tắt máy Duy thở dài Chán thiệt Mai so vai Khùng vừa thôi mày Khi không là chán Mày chán cái gì Mày quay về nhà chủ hả Ta còn cách chọn lựa sao? Tất cả đều do thằng cúng con của bà lão gây ra. Người coi bộ sáng sủa thế mà không kiếm nổi một cô gái làm bạn. Mai bụng miệng cười. Mày gọi ai là cúng con vậy gì? Ta hồi nghe mắt cười quá. Còn ai ngoài gã cháu đích tôm của bà cụ? Là bà cụ gọi lão bác sĩ như thế? Anh ta chưa có bộ thiệt hả? Hay là... Mày giới thiệu cho tao làm quen đi. Thanh Duy nhìn Mai thật kỹ rồi nói. Đơn giản vậy mà tao không nghĩ ra. Tệ thật. Mày nói phải giữ lời đó. Mai cười khúc khích. Tao chưa hứa cụi bao giờ. Nhưng tao không rõ ý mày. Duy chậm rãi. Bà cụ muốn giới thiệu cháu dâu. Xong cậu cháu chưa quen ai. Ngoài một cô bạn gái từ thổi nhỏ. Họ sẽ là một cặp thanh mai trúc mã theo đúng ý cha mẹ Nếu không xảy ra tai nạn khủng khiếp cho cô gái Bắt cổ mãi mãi phải ngồi trên xe lăn Bà muốn anh ta giới thiệu tao với mọi người Mục đích là muốn cô gái kia đừng nuôi hy vọng vào ảnh nữa Tao không làm được Dù nghe có vẻ đơn giản dễ dàng Mai gật gù Tao cũng thấy vậy Hai năm nay họ đối xử rất tốt với mày Nhờ họ mày đủ sức học thêm anh văn Vi tính mà không cần ba mẹ Giờ họ nhờ lại mày một chút Mất mát gì của mày đâu Tại sao mày từ chối Thanh Duy thở dài Vì tao và người con gái ấy đã là bạn của nhau Chị Bảo Hân rất tốt Nghị lực vô cùng Nhà chị ấy giàu Vì anh Phúc Chị Hân đã mặc kệ những ánh mắt thương hại tội nghiệp của mọi người để tiếp tục học. Này mai chị ấy mở nhà thuốc, tương lai vô cùng sáng sủa. Tại sao gia đình bác hữu lại từ chối người con gái kém may mắn ấy? Họ quá hoàng mỹ nên không muốn bất cứ sự khập khiển nào hiện diện trong gia đình họ. Tao ghét cách sống vô tình đó. Tao không thể là lưỡi dao đâm thấu tim chị Hân. Hoàng Mai tròn mắt. Một cô gái ngồi xe lăn vẫn học hết đại học dược thật sao? Thật 100% Bởi chị ấy học gần hết năm nhất thì bị tai nạn Chính vợ chồng bác hữu hướng dẫn chị Hân đi tiếp con đường học vấn Chị ấy đã làm được điều đó Bởi sau này chị ấy chỉ ngồi bán thuốc thôi Công việc đó rất phù hợp với người bị tật như chị Hân Hoàng Mai vẽ suy nghĩ Sao lạ vậy? Gia đình bác hữu rất tốt, Luôn chia sẻ cùng người nghèo khó bệnh tật. Họ thấy được tương lai chị Hân rất sáng sủa. Chính họ góp phần tạo lên tương lai đó, Sau lại phủ phàng giết bỏ. Người bị tàn tật, Luôn tự ti mặc cảm. Nếu bị tổn thương, Chị ấy sao đủ nghị lực vươn lên? Tại sao họ không thương cho trót? Thanh Duy nhết mồi. Cuộc đời mà, luôn còn những chuyện nhỏ nhặt tế nhị đời thường. Tao đã nói là họ không chấp nhận bất kỳ sự khập khiển nào. Hiểu chưa? Hoàng Mai rùng vai. Hiểu rồi. Và tao cũng hết hứng làm quen với tay bác sĩ đẹp trai giàu có của mày. Và vào gia đình họ, khác nào hút vô vạn lý trường thành. Tao biết thân phận mình là ai. Duy trề môi. Mày rõ thiệt là Ngược xui gì cũng nói được tốt Mới khuyên tao ráng một chút Không mất mát gì mà Mai chặt lưỡi Tại tao nghe xong chuyện mày kể Tao đã rút ngay kinh nghiệm Duy hỏi Thật sự mày không giúp tao sao Không Mình là con gái Khi không lại nhận làm bồ bịch của người ta Trước mặt bạn bè bà con Lỡ hắn hôn tao Thì chết đó. Tao không làm đâu Duy gặn Nếu bà cụ trả thù lao cao Mai buộc miệng Cao là bao nhiêu Tao chưa biết Chắc chắn giá cao bằng cả nửa năm tao và mày đi làm Mai trề môi Duy si, vậy mà cao hả Hừm, Nếu muốn tao giúp Bèo lắm cũng vài ba chục triệu Thanh Di gắt lên Con khỉ mày vừa phải thôi Đóng vai bạn gái anh ta trong vài giờ Đội giá trên trời thế ai muốn chứ Hoàng Mai so vai Mày chả hiểu gì cả Khi đã là bộ trước mặt mọi người một lần ắt còn có lần thứ hai, thứ ba Như vậy khác gì mất duyên con gái người ta Vì thế tao chỉ làm như giá tao đã nói Thanh Duy rên rỉ Trời à Nghe tao nói nè Mai Thật ra tao chưa nghe bà cụ nói giá cả gì hết. Mày giúp, tao sẽ tác động bà cụ. Và không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi ấy mày cua được bác sĩ Phúc, không phải mày lãi to hay sao? Hoàng Mai chưa kịp trả lời, cửa phòng trọ bỗng vang lên tiếng gõ cốc cốc. Hoàng Mai hỏi mà không ngồi dậy. Ai thế? Giọng con trai vang lên. Tôi muốn gặp Thành Duy Cô làm ơn Thành Duy nhéo tay mai Ra giấu nói cô không ở nhà Rồi lũi nhanh lên gác Nằm ép sát vào vách tường Hoàng Mai kéo rộng cửa Thành Duy không có ở nhà Anh là ai Tìm nó làm gì Phúc khổ sợ Cô làm ơn giúp tôi gặp Duy Tôi là Phúc Thành Duy đang phụ chăm sóc bà nội tôi Hiện giờ nội tôi lên cơn co giật cứ đòi gặp cô ấy. Hoàng Mai rùng vai. Tôi có nghe Duy kể sơ sơ, nó buồn ghê lắm, và sau đó bỏ ra ngoài. Nó đi bộ, tôi không biết nó đi đâu. Phúc bức rứt. Cô gọi điện thoại cho Duy dùm tôi đi cô, tôi sợ bà tôi ra đi lắm. Hoàng Mai chìa chiếc di động trước mặt Phúc. Nó bỏ máy ở nhà Tôi không biết nó ở đâu Tôi nói thiệt đó Tôi phải làm sao đây trời Hoàng Mai nhẫn nhà Anh là bác sĩ Phải bình tĩnh trước mọi tình huống chứ Tôi đã nghe gì nói Nên đoán nội anh muốn nó là bạn gái của anh Nó không chịu Nên nội anh mới giận Phúc gãi tóc Nội tôi càng già càng khó tính nghĩ những việc khó cho con cháu Duy không về Tôi cũng hết dám về luôn Chán thiệt Hoàng Mai nói Tôi giúp anh được không Phúc tròn mắt Cô hả Ừ là tôi nè Bộ tôi xấu lắm hay sao Mà anh nhìn tôi ghê vậy Phúc cười gượng Không có Tại tôi bất ngờ quá Cô chịu đóng vai bạn gái tôi thiệt hả Hoàng Mai từ tốn, vấn đề là anh đồng ý hay không kìa. Phúc nói, giờ này tôi đâu dám ý kiến, nội tôi chưa biết cô, coi như cô là bạn gái tôi thiệt. Tôi nghe nội sắp xếp, nên tạm hoãn cuộc chiêu đãi lại hai giờ, để tôi đi đón bạn tôi, nghe được không? Hoàng Mai cười, tạm ổn, nhưng anh... anh phải... Phải trả Phúc ngạc nhiên Cô muốn tôi trả cô cái gì? Hoàng Mai rùng vai Tôi là mướn cho anh Tất nhiên anh phải trả tiền công cho tôi Phúc nhìn Mai Chuyện này thì đương nhiên tôi trả lương cho cô rồi Mất lương bao nhiêu? Cần viết hợp đồng không? Phúc chậm rãi Hợp đồng thì không cần Tôi tin cô Hơn nữa chỉ là bạn trong buổi tiệc hôm nay thôi mà Hoàng Mai cười cười Anh dám chắc chỉ một ngày nay không Nội của anh khi biết tôi là bạn gái của anh Đảm bảo bà sẽ nói tôi ghé thăm bà mỗi ngày Lúc đó trả lời sao Phúc gài tóc Cũng phải Vì chứ nội và mẹ tôi nhất định thực hiện ngay chính sách bao vây cô thiệt đó Tôi chả bao giờ nghĩ tới việc này Giờ biết làm sao Hoàng Mai chép miệng Đóng vai bạn gái anh Tôi phải nhập vai thật tình tứ rồi Tôi sợ tôi diễn không ăn vỡ nữa đó Hay là thôi đi Tôi cần tiền thiệt Nhưng làm bồ của anh Tôi thiệt thôi chắc chắn Phúc Hà dầm Cô à Giúp tôi đi Tôi hứa không làm tổn thương cô Tôi hứa trả lương cô chục triệu Được không Hoàng Mai thẳng nhiên Không Phúc trợn mắt Cô chê ít hả? Đúng vậy Trời đất Cô làm bạn gái của tôi Tôi phải dẫn cô đi ăn, đi chơi Cô có phải làm gì đâu Mười triệu vẫn không đủ Theo cô giá bao nhiêu? Hoàng Mai rùng vai Còn tùy thuộc vào thời gian anh cần tới tôi Mỗi tháng mười triệu Sau ba tháng tuyên bố chia tay Phúc cắt cớ Lỡ bà tôi bắt tôi cưới cô thì sao Hoàng Mai bụt miệng Cưới thì cưới Hả tôi nói lộn Ý tôi không phải thế Phúc nói Gặp quá tôi đồng ý giá cô đưa ra Bây giờ cô thay đồ đi Tôi chờ để đi về cùng với cô Hoàng Mai xưa tay Anh ra quán cà phê đầu hẻm chờ tôi Anh ngồi đây tôi khó trang điểm lắm Dù sao tôi cũng không thể lượm thượm được Phúc gật đầu Cố gắng nhanh dùm tôi nghe Mai tụm tiệm, Tôi... tôi tên Mai Chữ lót giống anh Anh gọi tôi bằng tên nhé Nếu không là lộ tẩy Phúc miễn cưỡng Tôi... anh biết rồi Dứt cầu anh dắt xe trở ra đầu hẻm Thanh Duy lồm cờm ngồi dậy Mày làm tao phải dùng mền nhét vô miệng để không bị cười Tao không ngờ mày ghê gớm thiệt Hoàng Mai hất mặt Tao vì mày cả đấy Nghe tử tế quá nhỉ Tao đâu cần mày làm tiền Mai thẳng nhiên Tao tử tế xưa nay chứ bộ. Không dễ dàng khi để anh ta ôm vai dẫn tới trước mọi người Tao còn con gái đồng trinh từ đầu đến chân ạ. Giờ để anh ta làm bồ tao chả phải người thiệt hại là tao à? Nhưng 10 triệu một tháng Cắt cổ quá Mày tiết của cho anh ta Thì hãy tự dàn xếp đi Anh ta đồng ý Mày là bạn tao Sao lại lên án tao mãi vậy? Tao có nhận 10 triệu Tao cũng không xài một mình tao đâu Hai giọng mày nói nhỏ Mày biết tao đang nghĩ gì không? như sơ vời Trời biết Tao nghĩ biết đâu sau khi giả dạng bồ bịt nhau tao thích anh Phúc y như mày nói mày có buồn không điền quá được thế thì tao mừng cho mày không hết tại sao tao phải buồn tao còn nhiều việc phải lo không có rảnh suy nghĩ lung tung đâu mau thay đồ đi mặc chiếc áo sơ mi tay cánh dơi áo màu vàng ấy chiếc đó rất hợp với mày cố gắng lên nha hoàng mai dơ tay cố lên Tao nhất định phải trở thành bạn gái bác sĩ Phúc thiệt. Mày chờ tin tốt lành của tao. Vậy nghe. Vĩnh Tường nhìn Phúc Cháu đi tìm Thanh Duy cho nội Sao bây giờ lại là Phúc nhẹ nhàng Để cháu giới thiệu với bà Hoàng Mai là bạn gái của cháu Mai đang học kinh tế Gia đình nghèo Nhưng Mai rất ham học siêng năng lắm đó nội Duy kẹt công việc Cô ấy xin lỗi nội Bà Vĩnh Tường nhìn Mai đâm đâm Cô vội vã lên tiếng Cháu chào bà Anh Phúc kể cháu nghe rất nhiều về gia đình và bà Cháu bận học và đi làm thêm Với lại anh Phúc chưa cho phép Cháu không dám đường đột Bà để cháu bóp chân tay cho bà Bà Tường gật đầu Thế cũng được Sinh viên là phải chăm học chăm làm Như con bé Duy đang giúp ở đây Bà chịu lắm Cháu cứ thử coi sao Mai làm bộ Thứ gì ạ? Thứ ba. Bà? bà tường khoát tay. Thử làm một cô gái dịu dàng tháo vát giỏi giang, cháu thấy khó lắm không? Hoàng mai cười. Cháu và anh Phúc là bạn, được làm điều gì đó khiến anh Phúc vui, dù khó khăn cỡ nào cháu cũng cố gắng được ạ. Bà tường mỉm cười. Cháu có cá tính mạnh mẽ lắm. Phúc của bà làm bạn được cùng cháu Quả là khó tin được Bà chúc cháu thành công với vai trò của mình Quay qua Phúc bà nói Cháu đưa Mai ra tiệm tóc Làm mặt làm tóc lại Hôm nay không thể đơn giản quá cháu à Phúc bối rối nói: Con đâu biết mấy chỗ đó Hoàng Mai cắn môi Hay bà cứ để cháu tự trang điểm được không ạ Bà Tường lắc đầu Không được Bà cao giọng gọi Hằng ơi, lên mẹ biểu Bà Hằng đang hướng dẫn nhà bếp làm vài món nướng Nghe tiếng gọi, bà vội chạy lên phòng mẹ chồng Thưa mẹ gọi con Bà Tường chỉ vào mai Bạn gái của thằng Phúc đó Mẹ nhờ con dẫn con bé ra tiệm làm tóc Chỉ còn một tiếng thôi Con phải hối họ làm cho con bé thật xinh đẹp đấy Ba Hăng cười Con biết rồi mẹ Quay qua mai Ba nhẹ cầm tay cô Giọng chậm rãi Cháu dễ thương thế này Sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu Cháu theo bác nhé. Hoàng Mai nhìn Phúc vẻ cầu cứu Cô chưa hề vào tiệm Để làm đẹp Móng tay móng chân đều do cô tự cắt lấy Giờ ngồi cho người ta cắt tỉa cho mình Mày thấy nó sao ấy Phúc tỉnh bơ ngồi đấm bớt cho bà nội Được Là do cô tình nguyện đóng vai này Cô nhất định phải diễn xuất thật tốt Một mái tóc uống lọn Bộ móng tay sơn màu cánh sen dịu dàng Chắc hẳn cô sẽ xinh đẹp hơn Làm đẹp không tốn tiền Cô cũng nên làm cho biết Hoàng Mai không biết rằng Sự xuất hiện của cô hôm nay sẽ làm tan nát trái tim người con gái tàn tật. Bảo Hân nhìn vô tấm kiến lớn, cô hỏi Thu Lan Em thấy chị trang điểm thế này được không em? Thu Lan tươi cười Chị không trang điểm vẫn xinh đẹp rực rỡ hơn mọi người Anh Phúc chắc chắn vui lắm đó chị Bảo Hân thở dài Dẫu đẹp như tiên xa Phải ngồi trên xe lằn Chị cũng không có quyền đòi hỏi tình yêu của anh Phúc Thu Lan kêu lên Chị lại nghĩ lung tung nữa Anh Phúc nghe được buồn lắm đó báo Hân cười gượng Trước sau gì chị cũng mất Phúc Chị biết rõ điều ấy Biết rõ anh Phúc không yêu chị Anh ấy coi chị như đứa em gái bất hạnh Cần sự bảo bọc yêu thương Nhưng chị quá thương anh ấy Chị biết thân phận mình Vậy mà cứ nghĩ đến lúc anh Phúc đi bên người con gái khác Chị lại buồn Thu Lan về dật Hay là chị đừng đi nữa Báo Hân chậm rãi Chị phải đi Linh cảm mách bảo chị bữa tiệc hôm nay Không đơn thuần là bữa tiệc mừng anh Phúc thành bác sĩ Biết đâu gia đình ảnh còn giữ tính khác Thu Lan nói Em thấy anh Giang thương chị thật lòng. Tại sao chị né tránh anh ấy? Chị đừng quá nuôi hy vọng vào điều không thể có. Em sợ chị đau lòng. Bảo Hân nhếch mồi. Chị không sao. Lát nữa, anh Giang đưa chị tới nhà anh Phúc. Chị sẽ mượn vai anh Giang để tựa. Chị tin anh Giang đủ sức bảo vệ chị. Em mong là vậy. Vừa lúc chuông cổng reo vàng. Thu Lan cười nhẹ Chắc anh Giang tới Để em ra mở cổng Thu Lan nhanh nhẹn chạy ra ngoài Đình Giang đứng trước cổng Nhìn anh hôm nay thật điềm đạm Phong độ, Đẹp trai cỡ này mà chịu theo chị Bảo Hân Ai không nghĩ anh ta Vì tài sản của chị Hân kia chứ Anh ta yêu chị Bảo Hân thật Thì đó là cái phước cho anh ta Chứ không phải cho chị Hân Rùng vai, Thu Lan vừa kéo cổng vừa nghỉ. Đình Giang mỉm cười. Chào em, chị Bảo Hân của em đã sẵn sàng để đi chưa Lan. Thu Lan từ tốn. Dạ, chị ấy chờ anh nãy giờ, anh vô đi. Đình Giang bước vội nhanh vô nhà. Anh thật sự ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp thánh thiện của Bảo Hân. Anh yêu cô, mặc kệ ai nghĩ về anh ra sao. Anh cũng nhất định cùng Bảo Hân đi chung một con đường Đình Giang trầm giọng Bảo Hân Bảo Hân vội quay lại Cô cười thật tươi Anh Đình Giang Anh đón Hân thế này Hân có làm phiền anh không Đình Giang cười Sao lại phiền Anh luôn muốn được bên em từng phút Em xong chưa Bảo Hân vô tư Dạ Anh thấy em mặc bộ này thế nào Đình Giang chân tình Anh xin lỗi em Giả như em đi lại được Em sẽ là nữ hoàng sáng chói nhất Em đừng buồn Bên cạnh em luôn có anh Anh sẽ làm điểm tựa cho em Chịu không Một thoáng buồn trùm lên đôi mắt Thật nhanh Bảo Hân cười gượng Em cảm ơn anh Anh tốt với Hân quá Khiến em rất ấy nấy Em đừng suy nghĩ gì hết, anh đã nói sẽ chăm sóc lo lắng cho em suốt đời này, anh nhất định làm được." Ninh Giang nheo mắt nhìn Hân. "Giờ chúng ta đi nào." Bảo Hân khẽ cười, chiếc xe lăn chậm chậm ra ngoài. Bảo Hân không hề biết ở một góc khuất gần đó, Thành Duy đang ngỡ ngàng quan sát cô. "Chị ấy đẹp thật. Ông trời thật không công bằng." Khi bắt chị phải ngồi một chỗ. Ước gì khoa học tạo được điều kỳ diệu. Chị Hân đi lại bình thường nhí. Học y khoa, Duy luôn mong mọi điều tốt lành đến cho bệnh nhân. Thanh Duy, phải Duy 12 a 10 không? Một tiếng gọi vang lên. Duy ngỡ ngàng nhìn người thanh niên trong bộ đồ quần jean ở Sơ Mi kẻ sọc. Thắt cà vạt cùng màu với áo. Anh là... Nụ cười nở trên môi người thanh niên Em đúng là Duy ớt hiểm Không nhận ra anh thật hả Hơi bị buồn đó nghe Duy Anh được Thanh nè Thanh Duy cười nhẹ Duy nhớ rồi Tại hồi anh học chung lớp Duy Anh lúc nào cũng ra vẽ mình Thuộc dạng bộ đội cũ hồ Vừa nghiêm vừa khó chịu Anh đi đâu Sao lâu nay em không gặp Địch Thanh cười Anh du học bên Nhật Chuyên ngành chế tạo điện tử điện lạnh Anh về nước vì ba anh bệnh Gặp Duy anh vẫn thấy bất ngờ Dì uống với anh ly nước nghe Thanh Duy nhìn đồng hồ uhm, Cũng được Em còn rảnh khoảng tiếng rưỡi Chà, thời gian của em được tính kỹ vậy sao? Sinh viên mà anh Em vừa học vừa làm thêm Lấy tiền mua sách và những chi tiêu vặt vảnh ba mẹ cho tiền ăn tiền học đủ từng tháng Không làm thêm Em làm sao có tiền để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống Hai người cùng cười Chạy xe thêm một khúc đường Địch Thanh dừng xe trước quán cà phê meta Không gian quán sang trọng, lịch sự Lối bài trí bàn ghế thanh thoát Thanh Duy hơi ngạc nhiên khi thấy nhiều người vừa uống cà phê Vừa ngồi bấm máy vi tính Cứ như nơi đây là chỗ làm việc của họ vậy Thanh di hỏi nhỏ Chắc anh thường ghé nơi này Địch Thanh lắc đầu Anh vào Sài Gòn đúng một tuần, Đã đi được đâu chứ Hồi này quán cà phê ở Việt Nam Có nhiều thay đổi theo phương Tây Và vài nước phát triển của châu Á Em thấy sao Thanh di cười Nhẹ nhàng Nhạc không ồn ào đi uống cà phê vẫn có thể làm việc được, quả là thú vị. Đức Thanh hỏi: Duy uống gì? Cho em ly cam vắt. Đức Thanh gọi nước xong, anh từ tốn hỏi Duy: Em học ngành gì? Hồi ấy anh đang phải dồn tất cả cho việc học. Ba năm đi bộ đội về, anh đã già đi một chút so với bạn em. Anh không tranh thủ học chắc sẽ rớt. Vì lẽ đó anh đã vô tình với mọi người Thanh di cười nhẹ Em không trách anh đâu Mỗi người có một mục đích để phấn đấu Em thi y khoa Địch Thanh gật cù Em siêu thiệt Nhớ hồi anh vào học lại lớp 12 Anh đã nhiều lần ganh tị vì sức học của em Chính sự ganh tị ngầm ngầm ấy Đã giúp anh đậu đại học Mà không cần tới bất kỳ sự trợ giúp nào Em học chuyên ngành gì? Dạ, tim mạch anh à Địch Thanh kêu lên Con gái học chuyên khoa tim là cả một vấn đề Sao em không học nội khoa? Làm bác sĩ khám bệnh cũng tốt mà Thanh Nhi cười ừ, Có lẽ do em thích khoa tim mạch Xã hội còn quá nhiều những trái tim yếu ớt bệnh tật Cần đến sự chăm sóc chạy chữa của bác sĩ Em khát khao mai này được tự tay chữa lành những trái tim mong manh ấy. Địch Thanh tẩm tiệm. Bác sĩ tiềm mạch thích chữa bệnh cho mọi người. Còn trái tim của em, đã có người nào nắm giữ chưa? Nhãn cười Duy nói. Em chưa nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc học. Ủa, sức khỏe của ba anh ra sao rồi? Địch Thanh thở dài. Ba anh mắc bệnh thận. Phải chạy thận từng tháng Vì thế gia đình đưa ba anh Vô bệnh viện chợ rảy để điều trị Thanh nhi trầm giọng Bệnh suy thận Tuy không nguy hiểm như những bệnh gan bệnh tim Nhưng tới giai đoạn phải chạy thận Tức là bệnh của bác đã nặng Chữa trị rất tốn kém đó Địch Thanh trầm rãi Nhà anh không giàu gì Nhưng để cứu ba anh Dù tốn kém cỡ nào Gia đình anh cũng cố gắng Hiện tại đã hết gần 200 Thanh Duy kêu nhỏ Anh thấy bác đỡ không? Đức Thanh gật đầu mười phần thì bớt được 6-7 rồi Bác sĩ nói sức khỏe của bà anh có hy vọng bình phục Vậy thì tốt quá Anh về nước lâu không? Anh được nghỉ học kỳ 1 tuần Xin nghỉ thêm 1 tuần nữa Sau này qua phải học bù thôi Thanh Duy nói Chủ nhật này Duy sẽ tới thăm ba anh Anh có ngại không? Lịch Thanh cười Sao anh lại ngại nhỉ? Anh còn tính nhờ em giúp đỡ Bác sĩ tương lai ít nhiều cũng biết cách chăm sóc bệnh nhân Thanh Duy chỉ cười Cô không nghĩ là có ngày cô gặp lại anh Người con trai một thời gây sự xung sao cho bọn con gái trong trường phổ thông nơi cô và anh học. Cô đang buồn, vô tình gặp lại địch thành. Cô tạm quên đi nỗi lo lắng về Hoàng Mai, quên bữa tiệc rất ngon ở nhà bà Vĩnh Tường. Chắc chắn Phúc không nhớ đến cô, điều đó khiến cô vui. Cô muốn Bảo Hân không bị sốc khi thấy cô. Dù mới quen biết Hân, Duy vẫn thấy Bảo Hân là cô gái tốt xứng đáng được yêu thương trân trọng. Chia tay địch thanh đầu hẻm sau khi đã khéo léo từ chối không cho anh vô phòng trọ. Thanh di lững thững đi vào hẻm trở về phòng trọ của cô và Mai. Giờ này không biết Mai đã về chưa. Cửa phòng đã mở. Hoàng Mai về rồi. Thanh di gõ tay vào cửa. Mai ơi mở cửa cho tao. Cánh cửa được kéo ra. Cùng âm thanh dài nhỏ nhẹ Trời đất Nắng muôn cháy già Mà mày đi đâu vậy Duy Thanh Duy cười gượng Ừ vì nóng Tao mới phải lang thang ngoài phố Ở nhà nóng cỡ này Tao không chịu nổi Mày về lâu chưa Tình hình thế nào Hoàng Mai nói Mày đó Nóng thì bật quạt Chứ đi ngoài đường cũng nắng muốn điên đầu Mày ăn uống gì chưa Thanh Duy cười nhẹ Tao ăn tô bún mắm rồi Lâu không ăn thấy cũng ngon Mai tròn mắt Mày đầu óc có vấn đề thật hả Nóng mà ăn bún mắm Trời à Mày mới là đứa có vấn đề ấy Thích ăn gì được ăn sẽ thấy ngon thôi Kể tao nghe chuyện của mày đi Hoàng Mai rùng vai Hừ, Bà nội anh Phúc luôn nhắc đến mày Như mày là số một Là đứa con gái tốt nhất trong lòng bà cụ vậy Bà không hề hoan nghênh tao Duy kêu lên Mày vốn thông minh kia mà Tao không tin mày chịu bó tay Chuyện cấp bách quá Bà cụ đành để tao vào vai bạn gái của anh Phúc Duy dài giọng, Cái gì mà đành để chứ Mai khịch mũi Tao nói thiệt đó Tao nghĩ bà cụ biết tao giả nhưng vì muốn xóa sổ tình cảm của chị Bảo Hân, bà cụ đành im lặng. Thanh duy thở dài, chị Hân có đến không? Mai trầm tĩnh, chị ấy xin thiệt. Nếu không gặp bất hạnh, bọn mình hai đứa hả cộng lại vẫn thua xa chị Hân. Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đẩy xe cho chị Hân. Anh ta tỏ ra rất ân cần chăm sóc chị Hân rất chu đáo. Thanh Duy chép miệng, vậy cũng tốt. Hoàng Mai rùng vai, giả là bộ bệnh nghe đơn giản, hóa ra khó chết được. Tao không biết mình đúng hay sai nữa, mệt thật. Đã xảy ra chuyện gì à? Tao thấy mày căng thẳng quá. Tại tao chưa yêu ai, chưa từng nắm tay nắm chân bọn con trai. Mày biết tính tao nóng nảy, thẳng như cây cột. Xích chút tao làm hư bột hư đường Nhưng cũng còn may Thanh nhi tò mò Mày lấp la lấp lửng khiến tao nôn ghê Mày cái gì thế Hoàng Mai cười bẽn lẽn Thì um, vụ um, anh Phúc khoát tay tao tới từng bàn giới thiệu Gặp đám bạn của anh ta Bắt Phúc hôn tao Duy hỏi tới Rồi anh Phúc hôn mày không? Né được mấy người đó chắc Anh ấy cuối hôn tao Tao dùng tay nhéo ảnh Nữa chừng chợt nhớ Tay đã chạm vào người Phúc Tao đành hít cho Phúc một cái cảnh cáo Thanh Di cười rủ rười Mày thật là Chắc lúc ấy anh Phúc rối lắm Tao cũng không rõ nữa Bây giờ tao mới khổ nè Tham thì tham, không sai chút nào Ăn được đồng tiền của mấy người giàu đâu có dễ. Biết vậy, tao trả dạy giúp anh ta. chán thật. Thanh Nhi hỏi, Phải bà nội anh Phúc yêu cầu mày chuyện gì hả? Mai nhết môi, Mấy người già lạ thiệt á. Chả hiểu sao luôn thích con cháu phải mau lấy vợ lấy chồng. Bà ấy biểu tao thưa với ba mẹ, Để Phúc còn tính chuyện đám cưới. Thanh Nhi trợn mắt, Trời đất! Rồi mày tính sao? Hoàng Mai nói cũng mày anh Phúc nói với bà cụ chờ tao học xong đã. Thật đầu á, bà không chịu. Sao á? Cả mẹ anh Phúc cũng nói vô bà mới chịu. Vì tao còn nửa năm học mà thôi. Hú hồn hú vía chưa thoát đâu. Bà cụ bắt tao á mỗi tuần ghé nhà ăn cơm với gia đình. Bà muốn dạy tao nấu nướng. Duy chép miệng. Chuyện này căng thật Nghe nói bà cụ nấu ăn làm bánh mất rất ngon tào chưa thấy bà vào bếp Nhưng bà đã nói với mày ắt bà đã tính toán kỹ càng Hoàng Mai rên rỉ Biết thế tào chả dạ gì mất tự do Mà kết cục là con số không tròn trịa Chả biết tao còn thời gian vậy kèm không nữa Thôi mày không cần lo cho tao đâu Ai biểu tao tham tiền làm gì Dù sao tao cũng phải cố gắng Vì tao thấy anh Phúc rấn đáng cho tao ngưỡng mộ Thời buổi này Tìm được người đàn ông như ảnh Đâu phải dễ cho loại con gái nhà nghèo cỡ tao Tao sẽ chấp nhận yêu Để được hưởng cảm giác Mỗi khi đi bên Phúc nó như thế nào Và nhờ vụ này Tao đã có đủ tiền để trả cho chú Bằng Vậy cũng tốt Trời đất ơi, Chả lẽ nhỏ Mai thích anh Phúc, Chẳng hiểu thật hư ra sao nữa, Thanh Duy nghĩ thầm, Cô nhỏ nhẹ, Liệu chú Bằng chịu nhận lại tiền không, Tao thấy chú ấy quan tâm mày hơn mức bình thường lắm. Hoàng Mai thở dài, Bởi vậy, Lúc nào tao cũng mang cảm giác khó chịu, Mang ơn người ta, Tất cả đều do cậu bẫy tao, Cậu tao đã cá độ đá banh, đến mức phải vay nợ cậu tao được chú bằng cho mượn tiền với lời hứa cậu tao giúp chú bằng lấy được tao bây giờ có cơ hội kiếm tiền trả nợ tao nhất định không thể bỏ cuộc Ê, quên nữa bà nội anh phúc quan tâm mày gây nơi bà nói nhà bếp gói đồ ăn gửi về cho mày nè chẳng biết rồi tao và mày đứa nào được bà cụ thương thiệt đây hành di chân tình mày thích anh phúc Hãy coi đây là cơ hội để mày gần anh ấy. Bà cụ thương tao vì tao có thăm niên hai năm chăm sóc cụ mà thôi. Tao ăn cơm với bạn rồi, mày cất đi. Về hai đứa cùng ăn. Giờ tao tranh thủ ngủ một lát. Dứt câu, Duy leo thẳng lên gác nằm. Cô bật quạt máy số cao nhất. Vẫn không xưa hết được cái nóng hầm hập hất xuống từ mái tôn quá thấp. Duy cố gắng dỗ giấc ngủ mệt mỏi bằng những câu đếm số dài từ một đến một trăm. Cô sẽ ngủ ở con số nào, chính cô cũng không biết. Hãy để mọi việc trôi qua thật nhẹ nhàng, Duy nhé. đến trường. Hôm nay khoa của cô nhận lịch phân công đi thực tập ở bệnh viện do nhà trường kết hợp với một số bệnh viện trong thành phố để sinh viên làm quen với công việc và bệnh nhân. Lê An hỏi Thanh Duy: "Duy thích bệnh viện nào?" Thanh Duy cười: "Viện tim hay chợ rẫy là tốt nhất, nhưng bọn mình đâu có quyền chọn lựa." Lê An mỉm cười: "Mình khác Duy." Mình thích về bệnh viện tâm đức hơn Hai bệnh viện tên tuổi Duy vừa nêu Được về đó đúng là niềm mơ ước của tất cả sinh viên y khoa Nhưng về đó cũng khó trụ lắm Bác sĩ cũ luôn tạo sự cách biệt với bọn mình Môi trường công tác phức tạp Bệnh nhân đông quá tải Cũng trở thành áp lực với mình Thanh di cười Duy không có sự chọn lựa được như An đành theo sự phân công của nhà trường. Lê An cười cười. Nếu gì muốn anh sẽ giúp. Anh luôn muốn được làm việc cùng Duy. Thanh Duy cười nhẹ. Thời gian học còn dài, cứ để mọi việc trôi theo tự nhiên. Duy chấp nhận thử sức mình ở bất kỳ bệnh viện nào. Lê An cười kể cả khi phải về một bệnh viện dưới tỉnh nơi vùng sâu vùng xa à thanh duy điềm đạm tôi mình học ngành y nơi nào bệnh nhân cần tốt chúng ta phải đến duy không là người thành phố như an duy tới từ tỉnh lẻ học xong trở về tỉnh cũng là điều tự nhiên lê an trầm giọng học giỏi cỡ duy về tỉnh sẽ mai một tài năng Đồng ý là chúng ta học để chữa bệnh cho mọi người Xong mỗi năm đầu ra của trường y Được bao nhiêu sinh viên giỏi Người có tâm huyết với nghề Chắc chắn được giữ lại trường hoặc bệnh viện thành phố Ba mẹ của An đều có khả năng lo cho tương lai của con cái An nhờ ba mẹ giúp Duy luôn nhé, Đừng từ chối An Thanh Duy quá hiểu tình cảm Lê An dành cho cô Cô tới nhà An một lần vào ngày sinh nhật của An, cô phải kinh ngạc trước sự giàu có của gia đình Lê An. Thường thì con cái những nhà giàu ham chơi hơn ham học. Lê An đi học bằng xe SH. Dụng cụ y khoa phục vụ chuyên ngành của An đều được mua từ Pháp về. An học nghiêm túc với đúng năng lực của mình. Điều này khiến bạn bè có phần nể phục anh. Anh là người đàn ông lý tưởng để các cô gái nhắm đến. Tường Vi, sinh viên năm 2 khoa răng hàm mặt, Nhật Ánh khoa ngoại, đều là hai cô gái xinh xắn, gia đình khá giả. Họ đều thích Lê An. Điều này sinh viên trường y biết khá rõ. Lê An còn được thiên lý, sinh viên trường đại học kinh tế, theo anh từng bước. Khổ cho bọn họ, Trái tim Lê An khép kín, nhưng trái tim anh mở cửa để chờ người con gái của anh. Anh không yêu Tường Vi, Nhật Ánh và cả nhỏ Thiên Lý. Thanh Duy hơi bối rối trước lời nói của An. Cô mặc kệ anh nghĩ gì, cô không thích kết thân con nhà giàu. Cô cảm nhận được bản thân bị khinh khi trước ánh mắt gia đình họ. Tốt nhất là cô phải phân biệt được đúng sai. An, cho anh nè. Tường Vi chợt xuất hiện cùng cuốn sách trên tay. Lê An bối rối. Tự nhiên sao đưa sách cho anh? Tường Vi nhỏ nhẹ. Là cuốn sách chuyên đề về máu. Một người bạn của anh trai Vi đã mua được từ Mỹ. Biết anh cần tìm loại sách này, Tường Vi đem cho anh đọc. Lê An hơi ngần ngừ. Anh... À đúng là anh rất muốn có cuốn sách viết về đề tài này. Nhưng Tường Vi cũng cần cái mà. Tường Vi từ tổn. Vi an phận hơn anh. Học đủ biết là được. Vi lười nghiên cứu lắm. Nếu sau này cần, Vi sẽ mượn lại anh. Anh nhận cho Vi vui. Thanh Nhi cười cười. Cuốn sách quý hơn cả vàng. Anh nên nhận, kéo không Tường Vi thay đổi quyết định, anh muốn có cuốn sách cũng rất khó đấy. vì ở lại nói chuyện, Duy xin lỗi nha. Dứt câu, Duy thông thả bước về phòng học. Gia Hân chạy tới nắm tay Duy. Chúc mừng Duy, bạn là một trong số bốn sinh viên được về bệnh viện trở rảy, mừng không? Thanh Duy kêu lên, xái, sao không biết hay vậy? Gia Hân tròn mắt Danh sách niềm yết Trên bảng thông tin của trường Duy chưa coi hả Thanh Duy lắc đầu Duy mới tới Đã kịp ghé đâu Còn Hân về đâu Gia Hân cười cười ừ, Tất nhiên Hân phải theo Duy rồi Bọn mình là cặp bài trùng ma Có Đức Minh và Nguyễn Vĩ nữa Duy muốn coi lại không Thanh Duy cười Không cần đâu Hân nói thì chắc đúng rồi được thực tập chung với hân duy cũng vui lắm. Miệng nói vậy, thật ra duy đang than thầm trong bụng. gia hân suốt từ năm 2 đến nay, lúc nào cũng ganh đua với duy, hầu như không để cô được yên ổn. hân học khá nhưng là kiểu học vẹt, thuộc lý thuyết nhiều hơn thực hành. hầu hết các giờ thực hành, hân không bao giờ trực tiếp khám cho bệnh nhân cô chẩn đoán bệnh một cách máy móc theo lời bệnh nhân kể chứ không dám đưa ra nhận xét của một bác sĩ khổ nổi hân khá khôn ngoan biết lách nhược điểm của mình khiến giảng viên không nhận ra đã vậy hân còn là cháu gọi phó giám đốc bệnh viện chợ rẫy là cậu ruột vì thế việc gia hân được về chợ rẫy thực tập là điều dễ hiểu gia hân khua tay trước mặt duy duy Nghĩ gì đến thất thần vậy hả? Thanh Duy cười gượng. Không có gì. Gia Hân nói. Trưa nay đi ăn cơm với Hân nha. Hân mời. Thanh Duy chậm rãi. Duy cảm ơn nhã ý của Hân. Nhưng Duy không có nhiều thời gian. Duy phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tối đi làm. Gia Hân kêu lên. Hả? Duy vẫn còn giúp việc cho gia đình bà đó hả? Việc học bận rộn. Thời gian thực tập chắc chắn phải trực đêm Duy làm sao tiếp tục công việc Theo Hân Duy nên nghĩ Lấy sức dùng tâm trí vào học tập Thanh Duy nhẹ giọng Bây giờ chưa phải lúc Hân à Duy không làm thêm Tiền đâu Duy học Tiền đâu mua sách Duy không được may mắn như Hân Không có cách chọn lựa cuộc sống Duy càng không dám chờ đợi ai Tất cả phải dựa vào chính mình. Cảm ơn Hân đã quan tâm. Biết là không thuyết phục được Duy, Gia Hân khẽ nhúng vài bước về chỗ của mình. Các khoa của Duy không nhiều sinh viên như các khoa khác. Mọi người đều biết rõ tính cách nhau, cũng như biết rõ ai phải sống eo hẹp, ai sống thoải mái. Nói chung rất ít người có hoàn cảnh như Duy, Những gia đình cho con mình vô trường y đều xác định sẽ rất tốn kém nhưng dễ lấy lại vốn sau khi con ra trường. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ đã thắt lưng buộc bụng cố gắng kham khổ để hàng tháng họ có vài triệu gửi cho con ăn học. Dẫu phải vây công mượn nợ họ cũng không muốn con mình phải đi làm thêm phải bòn chen lao động. Sự suy nghĩ thiển cận ấy phần nào biến chất những đứa con của họ Lẽ ra phải biết lo lắng cho gia đình, biết sang sẻ mọi thiếu thốn Thì ngược lại, một số sinh viên cứ thản nhiên nhận tiền của gia đình để ăn chơi Nếu không đủ, có người còn bị chuyện phải mua sách này sách khác để phục vụ học tập Một cuốn sách chuyên đề của ngành đâu có rẻ Cha mẹ là nhịn ăn để gom góp cho con Những người như thế, khoa của Duy cũng có Và người duy nhất cầm cụi vừa học vừa làm Chỉ một thanh duy Có kẻ ác miệng còn gọi duy là ô sin điều dưỡng Cô nghe hết Xong không bao giờ lên tiếng Cô luôn dặn lòng phải biết kiềm chế tất cả Miễn sao học giỏi Không phụ lòng ba mẹ là được Cuối buổi học Danh sách thực tập được thầy chủ nhiệm khoa đọc rõ ràng Đợt này khoa tim mạch chủ yếu về viện tim Bệnh viện năm và Bệnh viện Tâm Đức thực tập Chỉ có 4 trong số 68 sinh viên được về chợ rẫy. Những ánh mắt nhìn Thanh Duy vừa khâm phục vừa ganh tị Những lời xì xầm về da Hân Cùng những câu hỏi tại sao Hân được về đó Thanh Duy khoát cập vào vai Cô bước nhanh khỏi phòng học Trời rất nắng và buổi trưa thì quá ngắn Cô phải tranh thủ mà thôi Dắt xe khỏi bãi Duy nghe tiếng Lê An gọi to từ phía sau Cô giả tảng lên xe chạy đi Cô không muốn tự chút lấy rắc rối Bên Lê An đã có tường vi Cuộc sống chưa cho phép Duy nghĩ gì khác hơn việc học hành Những trái tim yếu đuối mong manh bệnh tật Đang chờ bàn tay những bác sĩ đầy tâm huyết như Duy Cô luôn mong muốn mình làm được điều gì đó Để cuộc sống bớt đi những trái tim đào Hoàng Phúc chậm rãi uống từng ngụm cà phê Anh cười Uống cà phê Sài Gòn ngon hơn ngoài Hà Nội rất nhiều Mày biết sao không? Đình Giang rùng vai Chắc tại người Bắc thích uống trà hơn cà phê Phúc gật gù Mày hay thiệt Chuyện này mày cũng rành rẽ nhỉ? Giang cười Mày quên tao là người làm kinh tế à? tao công tác trong lĩnh vực xuất khẩu trà, tất nhiên tao phải am hiểu rõ thị hiếu của từng vùng. Tao đang tìm một nơi đủ thích hợp để mở phòng trà đó. Phúc nói: Tưởng chuyện gì lạ, Sài Gòn này các phòng trà thiếu gì, mày nên nghĩ đến chuyện mới hơn đi. Dương chậm rãi: Mày chả biết gì về các loại nước uống của dân tộc hết. Sài Gòn bây giờ người Bắc chiếm hết 1/3, tao mở phòng trà phải là nơi dành riêng cho các quý ông quý bà thành đạt. Họ thích thưởng thức hương vị ly trà sau mỗi lần pha chế. Uống trà đàm đạo công việc, đàm đạo chuyện đời, chính là thú vui độc đáo của người thành đạt. Phúc cười Với Tàu, cà phê vẫn dễ uống hơn trà. Tàu đã một lần bị say trà đến mức ói ra mật xanh mật vàng. Sáu năm sống ở Hà Nội, tào vẫn không thể quen uống trà. Giang bụt miệng vậy là mày thua bảo hân rồi Phúc trơn mắt ý mày là bảo hân uống được trà hả Tao không tin bảo hân vốn rất sợ đắng trà chính là vị đắng khó chấp nhận nhất gian chậm rãi từ sau khi trở lại học đường bảo hân đã tập uống trà hân nói nhiều hôm uống trà vô hân thức trắng luôn nhưng thấy mấy người già uống trà bằng vẽ say mê đầy thú vị Hân bèn cố gắng uống Bây giờ Hân còn tự tay pha được ly trà theo ý muốn Mày không tin Hôm nào tới Nói Hân pha cho mày uống thử coi Quên nữa Mày hẹn tao ra đây có gì không Hoàng Phúc cười cười Tao đã quyết định công tác Đinh Giang nhíu mày Mày nói đi du học Vài năm lấy bằng phó tiến sĩ kia mà Phúc tươi tốn Sức khỏe nội tao Không tốt lắm Dạo này ngoài bệnh hen suyễn, Bệnh viêm xương cơ bắp ra Bà còn bị huyết áp Mọi xúc động đều có thể dẫn đến Chuyện nguy hiểm cho sức khỏe của bà Nên tao quyết định Ở lại Sài Gòn làm việc vài năm Tao muốn tự lo sức khỏe cho bà Đinh Giang hơi mỉa mai Tao nghĩ Đó chỉ là lý do phụ Cái chính là Mày đã yêu cô gái ấy Hoàng Phúc nhìn Giang Chuyện đó chẳng phải mày rất vui sao Mày nghĩ tao tồi tệ vậy hả Phúc Đinh Giang lắc đầu Mày chắc không biết rằng Cả tuần nay Bảo Hân rất đau lắm Hân không chịu ăn uống Thậm chí còn không muốn gặp tao Dù miệng Hân luôn nói trước sao gì Mày cũng chọn người khác làm vợ Cô ấy mong mày vui vẻ hạnh phúc Mày không biết rằng hôm đó Trước khi đi Bảo Hân đã vui thế nào đâu Cứ y như cô ấy là chủ nhân bữa tiệc vậy Giang hạ dòng Khi ba mày tuyên bố sự ra mắt của Hoàng Mai Bảo Hân rung bận bật như người lên cơn sốt rét Hân cắn mồi đến tư máu Hân uống ly rượu của mày Ly rượu có những giọt nước mắt Hoàng Mai không sắc nước hơn trời Cô ấy từ đâu tới Là bạn bè bao năm sao chưa khi nào tao nghe mày kể Tại sao mày phải giấu tao hả Phúc Hoang Phúc ngắm người Xin lỗi mày Có những chuyện tụi mình không được làm chủ Tao và Bảo Hân chưa có cam kết hẹn ước gì Nhưng từ khi Hân gặp nàng Ba mẹ mất Gia đình và bản thân tao vô tình tạo nên những sự ràng buộc Trái tim Hân nhạy cảm tự ti Cô ấy luôn nghĩ tao thương Hân. hơn trong tao chỉ là một cô em gái mà suốt đời này tao phải thương yêu chăm chút, hơn cả Hoàng Ngân. Tao thành thật xin lỗi. Mày yêu Bảo Hân, hãy thay tao chăm sóc cho Hân. Dù không thành đôi bạn của nhau, tao vẫn đang cố gắng hội thăm những bạn bè quen thân ở Pháp, Mỹ hoặc Nga, xem trường hợp của Hân có khả năng điều trị không. Tao rất mong Bảo Hân lành bệnh. Đinh Giang cười nhạt. Mày cố gắng tìm thầy điều trị cho Bảo Hân. Sự may mắn đến với Hân, cô ấy lành. Liệu bà nội mày có thay đổi ý định không? Hoan Phúc tư tốn. Chúng ta là bạn. Mày nhất định không được nghi ngờ tao. Mày đã tự đi bằng trái tim của mày. Còn tao là bác sĩ, nhưng tao vẫn bị phụ thuộc vào gia đình. Trái tim tao chưa thoát ra khỏi sự ích kỷ. Tao không xứng đáng với Bảo Hân. Tao cũng nói cho mày nghe một chuyện. Nghe rồi, tuyệt đối mày không được kể với Bảo Hân. Đình Giang hơi suy nghĩ. Tại sao? Là chuyện gì? Phúc trầm tĩnh Bà mẹ tao mua cho Bảo Hân một căn nhà mặt tiền, gần bệnh viện một bảy năm. Bà mẹ tao muốn khi ra trường, Bảo Hân có mặt bằng để mở nhà thuốc. Đình Giang kêu lên. Chuyện này không nói ra, Bảo Hân chịu nhận hay sao? Tao đã nói với ba mẹ, sang tên cho Bảo Hân, dưới danh nghĩa là mày mua tặng hơn. Trời đất, Bảo Hân tình mới lạ, tao đâu nhiều tiền để mua nổi căn nhà nơi khu đó. Phúc gắt lên, tao mặc kệ mày nói sao đó thì nói, nhưng là của mày mua cho Hân, hiểu chưa? Từng sau thủ tục hoàn tất, tao sẽ đưa hồ sơ quyền sử dụng đất, chủ quyền nhà cho mày. Giang bức rứt. Chuyện này tao thấy khó nhận quá. Tao... Coi như mày giúp gia đình tao, sau này mày làm ăn được, mày muốn thì trả lại tao cũng được. Đinh Giang chép miệng. Tao phải suy nghĩ, rồi mới trả lời mày được. Vậy nhé. Dù thế nào, tao vẫn muốn mày là bạn bảo hơn suốt đời. Tao và Hân có duyên không nợ Bà nội không mắc bệnh hiểm nghèo Tao không cho mày vô nhà Hân tự do đâu Chào nhé, Tao đi trước Dứt lời Hoàng Phúc ra xe lái về nhà Anh nhớ mày khi thấy Hoàng Mai Đang ngồi trong phòng khách cùng bà nội anh Anh chưa kịp chào nội Bà Vĩnh Tường đã cười lớn Về rồi hả Phúc Nội cứ lo con đi hết buổi tối Ở nhà nội buồn quá nên gọi điện cho Hoàng Mai đến chơi. Vô đây đi con. Hoàng Phúc gượng cười. Con chào nội. Chào em. Lẽ ra nội muốn gọi Hoàng Mai nội nói với con mới phải. Trong nhà này chả phải nội mến thanh duy nhất sao. Có cổ nội còn than buồn thì lạ thiệt. Ba Vĩnh Tường tháng nhiên. Thanh duy là thanh duy. Giờ nội biết bạn gái của con Tất nhiên nội muốn Hoàng Mai ghé chơi cùng nội mỗi ngày Như thế nội dễ dàng chỉ dạy cháu dâu những điều cần thiết cho cuộc sống mai này của hai đứa Phúc kêu lên Nội à Hoàng Mai còn phải học Nội đừng làm khó tụi con Con biết tính nội nên phải giấu kỹ là vậy đó Ba Tương chết môi Đàn bà con gái học cho biết với đời thôi con à Gia đình mình giàu Sau này cưới vợ rồi Vợ của con không cần làm việc gì hết Ở nhà chăm sóc chồng Nuôi dạy con cho tốt là được Bà nội nói vậy cháu chịu không Mai Hoàng Mai cắn mồi Dạ cháu um, um, Thời gian còn dài mà nội Bà cho phép cuối tuần cháu ghé thăm bà được rồi Cháu không muốn bị thiên hạ dị nghị đâu bà ơi Cháu còn ba mẹ Ông bà nội bà ngoại Cháu chưa thưa chuyện với gia đình Giờ đến bà thế này Gia đình cháu hay tình Chắc chắn sẽ vô đây đánh đòn cháu Bà thông cảm cho cháu nghe Ba vĩnh tường trợn mắt Cháu nói xào Con gái lớn cỡ này mà bị ba mẹ đánh đòn ư. Hoàng Mai cưới đầu. Thưa bà, nhà cháu nghèo nhưng gia pháp rất nghiêm. Ba Vĩnh Tường gật gù. Được rồi, để bà coi lại. Bà sẽ nói mẹ Hoàng Phúc ra nói chuyện với gia đình cháu. Như thế mới đúng đạo. Hoàng Phúc muốn kêu trời. càng lúc. Việc càng không đơn giản Như anh và Mai dự tính Bà nội muốn người lớn đặt quan hệ ước Thế này thì anh chết Vừa lúc Thanh Duy bước ra Cô lại phép Thưa bà Cháu mời bà vô ăn cơm Bà Vĩnh Tường nói Phúc à Cháu coi Nói chị bếp dọn cơm Rồi ăn với Hoàng Mai cho vui Hoàng Mai vội nói Thưa bà Ngày mai cháu có bài kiểm tra Cháu xin phép bà cháu về học bài Chủ nhật rảnh Cháu ghé ăn cơm với bà Bà nhé Bà tường hỏi tới Khoảng nửa giờ ăn cơm thôi Cháu về nhà Lại mất công nấu nướng cực khổ Tiện sẵn cơm canh Cháu ngồi lại không hơn sao Hoàng Mai vẫn đứng lên Dạ Cháu cắm nồi cơm điện sẵn rồi Giờ cháu về Vừa học bài vừa ăn Thức khuya học bài Lỡ mai cháu dậy trễ thì khổ Thưa bà cháu về Ba Vĩnh Tường nhìn Phúc Ồ hay Anh bác sĩ này Bộ sợ bà già cổ hủ hay sao Mau đưa Hoàng Mai về Hoàng Phúc đành đứng dậy đi theo mai Ra cổng Hoàng Mai than dài Cuộc chơi chúng ta Xem chừng gặp rắc rối to Anh tính sao Hàng Phúc nói Tôi không nghĩ nội tôi hàm cháu giàu đến thế Biết trước sự việc đi theo hướng lèo lái của nội Tôi đã không dám liều Giờ tôi cũng chưa biết phải làm sao đây Anh là con trai Anh nhất định phải tìm được lý do Để bà nội anh đừng kéo ba mẹ anh và gia đình tôi vào cuộc Lỡ dỡ là chết cả tôi lẫn anh Cô yên tâm Tôi nhất định sẽ nghĩ cách Có cần tôi phải đưa cô về tận nhà không? Hoàng Mai dài giọng, Tự tôi đeo chiếc gông vào cổ Tôi sẽ phải gánh lấy Anh không cần phải miễn cưỡng Trước mặt người lớn đã quá đủ rồi Tôi về đây Nhìn theo Hoàng Mai trên chiếc xe mắt Phúc thở dài Nội anh không bao giờ đùa chuyện Mà bà cho là quan trọng Biết thế anh cứ mặc kệ Mọi việc cho xong Yêu không yêu Một buổi đi chơi riêng không có Thậm chí nhà cô có mấy người, anh chưa biết rõ, làm sao mà cưới chứ? Thanh Duy cho bà cụ ăn và uống thuốc xong, cô bớt chân tay cho bà khoảng nửa giờ. Bà cụ ngủ, cô xuống nhà lao phòng khách, phòng ăn. Cô khựng lại khi thấy Phúc ngồi trầm ngâm trước tách trà đã nguội nơi phòng khách. Thanh Duy về dập Cậu chủ, cậu mệt thì lên phòng nghỉ cho khỏe. Hoàng Phúc nhìn Duy anh gắt nhẹ Đã nói đừng gọi tôi là cậu chủ Sao cô cứng đầu dữ vậy Thanh Duy rùng vai ừ, Cha mẹ sinh tôi trời xanh tánh ừ, Tôi gọi thế chả phải đúng phép tắc sao Anh có chuyện gì bực bội Nên không biết trúc vô ai Gặp tôi trúc đại phải không Hoàng Phúc thở dài Tôi đang rối rắm Cô đừng nói gì nữa được không Thanh Duy quan tâm Mọi sự rối cỡ nào cũng có cách gỡ Anh tin tôi, kể tôi nghe Biết đâu tôi giúp được anh Phúc nhằn nhỏ Bà nội tôi đang hối thúc tôi làm đính hôn với bạn cô Nếu biết nội tôi hàm cháu chắc cỡ này Cho Kim Cường tôi cũng không dám nhờ Hoàng Mai Giờ tụi tôi chết chắc Thanh Duy vẻ suy nghĩ Chuyện đã có gì đâu mà anh phải lo quá vậy coi chừng tự anh tố giác anh với bà đó ngày mai cưới hôm nay người ta còn hủy hôn nữa được là nếu chỉ là chuyện hai gia đình gặp nói chuyện thì anh cứ để ba mẹ anh đi coi như mình đi đổi gió thôi mà Hoàng Phúc lắc đầu làm thế e rằng mất duyên con gái của Hoàng Mai tội cô ấy Thanh di rùng vai ừ, thời buổi này khác xa thời ba mẹ anh anh đừng lo lắng thái quá hơn nữa là hoàng mai tự ý giúp anh nó đâu làm không công tiền nhận mà tấm thân vẫn trong trắng bao nhiêu đó chả phải hoàng mai rất lời sao mấy hôm nay anh gặp chị bảo hân chưa hoàng phúc khổ sở tôi dám quà thầm hận mới lạ nghe bạn tôi kể bảo hân buồn lắm tôi thấy mình vừa hèn vừa ác khi bịa ra câu chuyện không có thật Một bác sĩ như chúng ta Gián tiếp làm đau đớn tổn thương người khác Cũng là lỗi đó Duy Giá như hôm ấy Duy cứ nghe nội tôi Tự bà đặt để Tôi dễ hơn không Thanh Duy cắn môi Tôi xin lỗi Hôm ấy tôi có việc đột sức quá Tôi đâu nghĩ là Hoàng Mai dám liều lĩnh đóng vai bạn gái anh Chuyện không muốn Cũng xảy ra rồi Anh hãy bình tĩnh tháo gỡ chắc chắn có cách mà hoàng phúc gật đầu tôi nghe cô nhưng cô phải hứa với tôi một việc anh nói đi tôi tôi sợ hoàng mai thích tôi thiệt nếu thế tôi rất khó đối xử cô giúp tôi tác động hoàng mai nhé thanh duy chớp mắt tôi cũng nghĩ như anh hoàng mai khen anh hết lời nó từng nói tôi là mai nó với anh tôi hứa cho vui Và chưa có dịp giới thiệu hai người Tự nhiên anh đến nhà tìm tôi Rồi gặp Mai Y như hai người có duyên nợ vậy Nó thích anh thiệt Tôi khó thuyết phục nó lắm Hoàng Phúc chậm rãi Tôi biết Nhưng nếu cô nhận cô là bạn gái của tôi Chắc Mai sẽ rút lui Thanh Duy kêu lên Sao lại lặng nhằn như thế Hoàng Mai và tôi đều không phải là người anh yêu Có nhất thiếu cũng phải thay đổi như thế không Hoàng Mai nó không tin đâu Phúc chắc nịch Điều tôi ngại nhất là gây tổn thương cho hai cô Chuyện tôi thích ai là quyền của tôi Hoàng Mai lấy tư cách gì để cấm cản Thanh Duy rùng vai Chuyện đến đâu tính tới đó Anh ăn cơm đi Tới giờ tôi phải về Tôi đưa Duy về nghe Không cần đâu Tôi tự về được Anh nhớ đừng căng thẳng quá Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi Cảm ơn Duy Chạy xe cẩn thận Thanh Duy không biết là phía sau cô Ánh mắt Phúc nhìn theo cô Có chút gì đó thật lạ Thật bân khuẩn Cô càng không biết rằng Phúc đang ước gì Người con gái đi cùng anh hết cuộc đời Sẽ là Thanh Duy Ban đêm Trời mát mẻ dễ chịu hơn Gió rì rào thật cao trên những tàn cây. Vài cành lá me rơi bay trên tóc, trên vai dì như gửi gắm chút yêu thương của một người. Hoàng Mai nhăn mặt khi bản nhạc giờ phát ra từ điện thoại của Duy. Mày lẩm bẩm. Trời a, bộ sáng nay mày tính dậy tập thể dục hay sao mà mở nhạc ôm sờm với Duy? Thanh Duy bật dậy tắt điện thoại. Sáng nay buổi làm việc đầu tiên của tao ở bệnh viện, tao sợ trễ giờ. Hoàng Mai thở phì. Tưởng gì, sinh viên thực tập đi trễ năm 10 phút cũng không sao. Mày có thể đưa lý do kẹt xe, kẹt đường. Là xếp ok liền à Thanh Duy chậm rãi Vấn đề là công việc của tao khác mày Mày có thể đi trễ Còn tao một phút trễ Rất có thể bị đánh đổi một mạng sống của bệnh nhân Trời đất Mày nói gì nghe nặng nề quá vậy Câu nói đó Mày cần tới 3-4 năm nữa kìa Bây giờ mày mới đi thực tập Ai giao bệnh nhân cho một sinh viên Mới học được nữa chẳng được Theo tao á Mày cứ bình tĩnh thông thả Duy à Vội cỡ nào cũng nhớ rằng bụng nấm sôi hay ổ bánh mì kéo đang khám bệnh Mày đói quá hoa mắt xỉu trước bệnh nhân đó Thanh Duy cười nhẹ Tao biết lo cho mình Mày đi học không Tao học chiều Ủa buổi trưa mày về ăn cơm không Không Tao thực tập bên chợ rẫy. Về sao kịp làm việc chiều chứ Tao sẽ ăn trưa tại tin. Hoàng Mai bật dậy Mày vừa nói Mày thực tập ở Thanh Duy nói ngay Bệnh viện chợ rẫy Có vấn đề gì hay sao mà mày vừa nghe đã bật dậy Y như bị kiến cắn vậy Hoàng Mai nói Tại tao thấy hai người mày luôn có sự trùng hợp Thanh Duy ngẩn ngờ Mày nói gì tao không hiểu Cái gì mà hai người mày Hoàng Mai phải tay. Ý tao nói mày và anh Phúc đó. Hôm qua anh Phúc nói, Mai tới chợ rẫy nhận công tác. Thanh Nhi kêu nhỏ, Sao tao không nghe ai nói nhỉ? Chắc mọi người muốn dành bất ngờ cho mày. Tao và anh Phúc liên quan gì nhau mà phải dành bất ngờ. Thôi, tao đi nha. Hoàng Mai kêu lên, Đi đâu giờ này vậy nhỏ? Nên nhớ các bác sĩ đều bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút. Bây giờ mới 6 giờ kém Mày đi xe máy Đâu phải đón xe bít hả Duy Kẹt xe thì cũng trên dưới 40 phút là đến Từ từ hãy đi Tao muốn kể mày nghe một chuyện Thanh Duy so vai Mày rối quá à Chuyện gì để tối về kể Ôi trời Tối nào mày cũng đi làm đến khuya Thời gian nào rảnh cho mày nói chuyện với tao nữa Thanh Duy chắc lưỡi Vậy thì nói đi, tao nghe, chuyện gì thế? Hoàng Mai ngồi bó gối, vẻ mặt cô hơi buồn, Duy nhìn Mai sốt ruột Khó nói quá thì thôi, tao đi làm đây. Duy không thích xem vô chuyện tình cảm của Mai, Duy nói thiệt đó. Hoàng Mai rên rỉ, mày còn dùng từ tình cảm với tao à? Mày thừa biết tao nhận làm bồ với anh Phúc là vì tiền cái mà. Tao không biết những ngày sắp tới phải làm sao nữa. Thanh Duy hơi nhăn mày. Xảy ra chuyện gì à? Gia đình ông Phúc không chịu mày? Hay mày đang hối hận? Hoàng Mai nhét môi Tao không có gì để mất hết. Tại bà nội anh Phúc tin là tụi tao yêu nhau thiệt. Bà muốn tao không bị dư luận bàn tán. Nên đã tính chuyện về Bắc gặp bố mẹ tao để đặt vấn đề. Mày làm ơn giúp tao một lời giải thích nha Duy Thanh Duy chậm rãi Chuyện này e rằng hơi bị khó Tao giúp gì được cho mày Hoàng Mai nói Tao không biết nữa Ngay lúc này để bà cụ biết sự thật cũng không được Bệnh của bà dễ xúc động Là bà xảy ra chuyện tao gánh không nổi Nếu không nói Bà cụ bắt ba mẹ Phúc về nhà tao cũng khổ Đường xá xa xôi tốn kém lắm Tao thật sự rất bối rối Mày được bà thương Mày nói giúp tao đi Duy Nói thế nào Thì giúp tao phân tích cho bà hiểu ừ, Trước mắt tao còn phải học Tao biết gia đình Phúc ham con ham cháu cỡ này á, Cho hoàng tao cũng ứ dám Thanh Duy từ tốn Được rồi Chuyện của mày cũng bắt đầu từ tao Để tao nghĩ cách Phúc là người tốt Gia đình bác hữu chấp nhận mày Như thế không phải là tốt sao Mày cũng thích Phúc kia mà Hoàng Mai thở dài Tao nói đùa thôi Tao chẳng có chút ấn tượng gì Trong mắt anh Phúc hết Tao chưa yêu Nhưng qua phim ảnh Tao hiểu việc yêu đơn phương khổ sở bất hạnh thế nào Lượng sức mình không có được người ta Tao đầu ngốc lao đầu vào Số tiền Phúc cho tao cả chục triệu Chỉ làm cái chuyện bồ bịch trước mặt gia đình ảnh Tao cần tiền nên mới làm Giờ tao muốn trả tiền Phúc cũng không nhận Mày bảo tao phải làm sao Duy khoát cập vào vai Muốn không bị cậu mày ép lấy ông bằng Cách tốt nhất mày cố gắng tìm đường vào trái tim Phúc Hoàng Mai nhết mồi Mãi mãi anh Phúc không dành tình cảm cho tao Ngoài chị hơn, tao nghĩ anh Phúc thích mày. Bậy bạ không ạ. Tao sẽ tìm cánh xa lánh Phúc. Tao đi đây. Thanh Di nào biết phía sau cô Hoàng Mai nhếch miệng cười. Ánh mắt cô lóe lên tia nham hiểm. Thanh Di là cô gái hiền lành lương thiện, Hoàng Mai nhất định không để Di trở thành bạn gái của Phúc. Hiện tại, Hoàng Phúc đã là người yêu của cô. Gia đình Phúc vốn trọng chữ thanh cao trong sạch. Mai đã được Phúc giới thiệu với bạn bè bà con. Cô đâu ngốc mà bỏ Phúc. Cuộc sống mai này của cô ở Sài Gòn được sự hỗ trợ tài chính của gia đình Phúc. Cô lo gì không tạo dựng được tương lai. Đâu phải ai muốn là được. Cô đã đem danh dự bản thân vào cuộc chơi này. Cô nhất định đi tới cùng. Miếng cười đắc ý với suy nghĩ của mình. Hoàng Mai nằm trở xuống Cô đã từ chối dạy kèm Số tiền Phúc đưa Cô gửi về trả ông bằng Còn một ít Cố tình đi mua vài bộ đồ Dù sao cũng là bạn gái của bác sĩ Ăn mặc giảng dị quá E khó coi Và mất cả sĩ diện của Phúc nữa Vừa nghỉ Mai vừa lẩm nhẩm hát Tình cho không Biếu không ân tình ai cũng cho được nhiều tình cho không không nên mua bán tình yêu mua bán tình yêu ư có lẽ nào lời hát đang ứng vào mai không nhỉ Trong lúc Hoàng Mai đang hoạch tính trong đầu những mưu kế để mãi trói buộc phúc, Thanh Duy đã đến bệnh viện cô gửi xe xong thì hỏi thăm vài cô điều dưỡng về phòng giao ban của khoa tim mạch cô chưa bao giờ bước vào bệnh viện chợ rẫy nên cô vô cùng ngỡ ngàng trước những dãy nhà cao đến 10 tầng các phòng khám bệnh chật ních bệnh nhân thanh duy lơ ngơ nhìn ngược nhìn xuôi cô quên hết lời dặn của thầy trưởng khoa các em chờ tôi ở cửa chờ thang máy nhớ đừng đi lung tung kéo lạc "Ai da, cô bác sĩ nhìn đâu vậy? Rớt đồ của tôi rồi." Tiếng kêu của người phụ nữ vang lên, Thanh Duy giật mình. Cô bối rối khi nhận ra mình vừa bị hút người vô một phụ nữ làm rớt bịch trái cây của bà ta. Những trái cam lăn dưới nền gạch. Thanh Duy vội vã cúi xuống lượm trái cây. Hành lang rất đông bệnh nhân, có trái cam lăn dưới gầm một chiếc giường đưa bệnh nhân đi khám. Duy cắn môi chui vào nhặt trái cam Vội tới mức cô lại đụng đầu vào thành giường Khiến bệnh nhân nằm trên giường nhăn mặt xích xoa Thanh Duy vội nói Cháu xin lỗi chú Cháu không cố ý Quay qua người phụ nữ Cô từ tốn Cháu xin lỗi gì Cháu đã nhặt lại đầy đủ Nếu gì không bằng lòng Cháu sẽ gửi lại tiền ạ Người phụ nữ cười hiền Không sao đâu bác sĩ Tôi biết bác sĩ không cố ý mà Cháu cảm ơn gì gì nhớ rửa lại cho sạch Rồi hãy cho bệnh nhân ăn Thanh Di chưa kịp bước đi Cô đã tròn mắt khi nhận ra Phúc Đang khoanh tay nhìn cô cười cười Hoàng Phúc bước đến bên Di Anh hỏi Em vô bệnh viện thăm bệnh Hay duy từ tốn Em đi thực tập Phúc kêu nhỏ Sao không kể anh nghe Hồi nãy em không sao chứ Duy hơi bối rối Em vẫn ổn ừ, Chỉ là thực tập thôi Em không thích nói cho ai biết hết Anh làm việc tại đây hả Phúc gật đầu Ừ anh về khoa tim Còn em Em học tim mạch Trả lẽ qua khoa thần kinh Nghĩa là chúng ta cùng làm một khoa Thanh Duy về dặt Em là sinh viên thực tập Chứ có được như anh đâu mà anh nói vậy em thấy kỳ lắm Chúng ta coi như người một nhà Em cần gì cứ hỏi Anh sẵn sàng hướng dẫn cho Duy Thanh Duy con mồi Nói nghe hơi bị kiêu hãnh đấy Anh đừng quên anh chỉ là bác sĩ mới ra trường Kinh nghiệm thực tế anh có bao nhiêu mà chỉ cho người khác Hoàng Phúc thản nhiên Rõ ràng anh học trên em 3 năm Tất nhiên sự hiểu biết của anh phải khác Anh đủ kiến thức để giúp em Không nói nữa Anh chỉ khoa cho Duy tới đi Em hứa sẽ nhờ anh khi cần Phúc so vai Chả phải anh đang dẫn em đi đó sao Hóa ra ở bên ngoài em khó chịu hơn lúc bên cạnh nội anh Duy thủng thẳng Công việc của người thầy thuốc được khởi đầu bằng chữ tâm Duy đi làm thì phải dịu dàng từ tốn đó chứ Hoàng Phúc cười nhẹ Anh không đủ bán lĩnh cãi tay đôi với Duy Dù sao con gái mà Họ luôn biết lắc léo cách nói của mình Càng ngày anh càng phát hiện ra Thanh Duy có những cá tính rất dễ thương Điều phát hiện này Anh chỉ cất kính trong lòng mình Để Thanh Duy biết Cô bé nhất định ăn thua đủ với anh Hoàng Mai ở chung nhà với Duy mấy năm Rõ ràng Mai không hề đơn giản Như mọi người trong nhà anh đánh giá hai tính cách đối lập nhau là thật. Thanh duy sao duy ở chờ bên dưới, duy khiến cả bọn chờ đỏ mắt. Gia hưng kêu lớn khiến mọi người đổ mắt nhìn vào duy. Thanh duy cúi đầu, duy xin lỗi, duy quên nên phải hỏi đường tới khoa. Gia hưng còng môi, công nhận duy hay thiệt ngang. Vừa tới đã quen ngay được bác sĩ Phúc Đẹp trai ác luôn hoàng Phúc cười cười Cô bé đoán sai rồi Tôi và Thanh Duy là chỗ quen thân từ lâu Rất vui khi được biết thêm các bạn Chào nhé Nguyễn Vĩ Thân Thiện Chào anh, em là Nguyễn Vĩ Đức Minh chưa kịp giới thiệu mình Thì từ ngoài cửa Lê An bước vào Cùng một người phụ nữ lớn tuổi Mặc áo tròn trắng Bác sĩ trưởng khoa bật dậy mỉm cười Chào viện phó Có chuyện gì quan trọng khiến chị phải đích thân tới đây thế Tôi mời chị ngồi, chị Thu Hà Bà Thu Hà niềm nở Chào tất cả Tôi có chút công việc ở bệnh viện Tiện đường ghé nhờ anh Dương giúp tôi chỉ dạy cho thằng cháu Lê An bước đến bên cạnh bà Thu Hà Cháu tên Trần Lê An Sinh viên năm ba khoa tim mạch Trường Đại học Y Cháu gọi tôi bằng cô Được phân công về viện tim Nhưng cháu đã khăng khăng đòi qua bên anh Với lý do thực tập Ở nơi có người nhà làm việc Cháu không thích Anh nhận nó được không Bác sĩ giáo sư Dương gật đầu Sinh viên thực tập Có chí hướng cầu tiến Tôi luôn hoan nghênh Chị cứ để cháu ở đây Hết thời gian thực tập Tôi sẽ trả lời chị Nói trước Trong công việc tôi khó lắm đó cảm ơn anh Cháu được anh và các bác sĩ khoa anh kèm cặp Tôi yên tâm rồi Xin phép anh tôi đi Thanh Duy không vui cũng không buồn Cô linh cảm những ngày sắp tới của cô chẳng được bình an Vì ánh mắt của Hân Vì sự xuất hiện ngoài dự tính của Lê An Nước tiếng thở dài vào lòng Cô im lặng đi theo bác sĩ tới khoa mổ và điều trị tiêm hở. Gia Hân hỏi Duy khi buổi sáng làm việc được kết thúc, cả bọn kéo nhau xuống canh tin uống nước. Duy quen bác sĩ Phúc lâu chưa? Thanh Duy từ tốn, vừa đủ để biết tính cách nhau. Gia Hân không quan tâm cách nói của Duy, cô hỏi tới. Anh Phúc chắc giỏi lắm hả Duy? Những người giỏi mới được về bệnh viện này công tác Hân nghe cậu Hân nói vậy Thanh Duy so vai Vẫn có ngoại lệ chứ Hân Lê An sen vô Duy nói đúng đó Thời buổi này nhất cần thân An và Gia Hân Chính là ví dụ đó Nhờ quen Hân mới về đây thực tập Và chắc chắn Hân đã có sẵn một chiếc ghế ở đây Gia Hân lườm dài Ông nhiều chuyện quá đi Tôi đâu nói chuyện với ông, tham gia chi vậy? Lê An thẳng nhiên. Bạn học chung nhau, tôi nghe thấy khó chịu lỗ tai nên nói. Bộ Hân nghĩ tôi thích tám với Hân hay sao? Mờ đi. Gia Hân bật dậy. Ông vừa phải thôi nghe tôi không dễ ăn hiếp như ông nghĩ đâu. Thanh di kêu lên. Hai người kỳ ghê nơi, ồn ào thế, không sợ người ta cười ư Dù gì tụi mình chỉ là sinh viên đi thực tập Đừng gây sự chú ý cho người khác Hân biết tính anh An mà Hôm nào không chọc giận được người khác Lê An ăn cơm không ngon Hân đừng chấp nhất Gia Hân cầm mồi Tôi đâu thèm nói chuyện với hắn Vì nghe hắn nói sóc ốc người ta thế Ai chịu nổi Đức Minh xua tầy Được rồi, đừng cãi nhau nữa Bọn mình không có nhiều thời gian đâu Ai uống gì thì gọi đi Gia Hân nhếch mồi Trong này không có loại nước trái cây tôi thường uống Hay là ra ngoài tìm chỗ ăn cơm luôn Hôm nay Hân bao, chịu không? Đức Minh gật đầu Thế cũng được, Vĩ đi không? Nguyễn Vĩ cười tươi Được ăn ngon mà không phải trả tiền Tôi đầu ngốc bỏ qua cơ hội Hân nhỉ? Thanh Duy nhìn Gia Hân Vô đây ngồi nãy giờ rồi bỏ đi, Duy thấy kỳ lắm. Mấy bạn đi đi, Duy ăn cơm của khăn tin được rồi. Gia Hân kéo tay Duy, có gì mà kỳ chứ, cơm ở bệnh viện ăn không nổi đâu, Duy đừng cố chấp được không? Thanh Duy cương quýt, dù giọng nói rất nhẹ nhàng. Cuộc sống xa nhà của Duy mấy năm tạo cho Duy cách ăn uống đơn giản, Duy không muốn phá vỡ nếp sống của mình. Ăn ngon một bữa Bữa sau sẽ thấy khó chịu với dĩa cơm bình dân Hân và các bạn cứ vui vẻ Đừng quan tâm tới Duy Lấn cấn là hết giờ đó Nhà Hân bực bội Không đi thì thôi Duy lúc nào cũng biết cách làm bộ lầm tịch Tự cách xa bạn bè Mà thôi Bên cạnh Duy còn cái đuôi dài thòng đó Hắn qua đây cũng vì Duy đó Chúng ta đi Thanh Duy khẽ lắc đầu nhìn theo ba người bạn Với già hơn Duy nghĩ cả hai sẽ không bao giờ có được sự đồng cảm Thanh Duy gọi cho mình với cơm trứng Vừa lúc ấy Phúc cùng hai bác sĩ Quân và Thụy Anh vào tới Phúc cười hỏi Hai bạn gọi món chưa Lê An cười xá giao Tụi em chờ anh nè Duy khẽ nói Em mua phiếu rồi Các anh chị dùng gì để em khao? Coi như chầu cơm gia đình ra mắt các sư phụ. Thì anh cười tươi. Em vui tính thiệt. Sinh viên đi học, lấy đầu ra tiền mà bao tụi chị. Hai em đừng ngại, cứ để tụi chị khao. Hoàng Phúc nói. Để em, bữa ăn ra mắt đồng nghiệp. Chị thì Anh, anh Quân và hai bạn thích món gì cứ kêu nhé. Thanh Duy rùng vai. Là anh nói đó Để em đi chợ cho căng tin không nhiều món như ở nhà hàng Món ăn cũng bình dân hơn Thanh Duy gọi món sườn non ram chua ngọt Tôm rim Gà xào xá ớt Canh chua cá lóc Thêm món bông cải xào thịt bò Trở về bàn di cười Em thấy vài món nhìn sang một chút nên kêu Nếu em ăn Em chỉ gọi cơm trứng chiên Món nào không hợp, các anh chị tự đổi nha. thì Anh tụm tiệm. Mình tò mò muốn biết Thanh Duy và anh Phúc quan hệ thế nào. Thanh Duy chưa kịp nói Phúc đã thẳng nhiên. Ba mẹ anh và ba mẹ Thanh Duy một thời từng là bạn bè. Quan hệ hơi bị thân thiết trên cả mức anh em họ xa. Nếu thật sự người lớn thương nhau thì... Um... Thấy thì anh ngập ngừng bác sĩ Quân nhíu mắt. "Thì sao? Nghề y không nên tập cho mình cách nói lấp lửng không tốt cho việc chẩn đoán bệnh." Thì anh khẽ cười. "Em ví dụ theo cách quan hệ của ba mẹ em nhé. Nếu không đúng, anh phúc và bé Duy đừng phiền." Duy cười nhẹ. "Em không nghĩ gì đâu ạ." Thì anh từ tốn. "Ngày ba mẹ tụi mình còn trẻ, họ chơi thân nhau, rồi họ hẹn ước cho con cái họ sau này trở thành đôi bạn để mối tình thâm hai bên thêm gắn bó. anh phúc và bé duy có bị áp đặt bởi một lời hứa không? bởi thì anh thấy lạ khi cả hai đều học theo ngành y. Ôi trời, chị thì anh nghĩ gì vậy chứ? duy thấy bực bội vì phúc không nói rõ thân phận cô lấp lửng kiểu này. Lỡ chị nào thích anh ta Họ sẽ ngắm ngầm loại Duy Điều này Duy không hề muốn chút nào Nghĩ thầm trong bụng Duy từ tốn Dạ em không bị ràng buộc gì hết Gia đình em sống ngoài quê Rất lâu không còn tin tức bạn bè cũ Ba mẹ em lo làm ăn Nên ít có thời gian tâm sự với em Em theo ngành y vì ba em muốn thế Quân nhìn Duy Em học theo ý ba mẹ Vậy mà vẫn thi được à Còn em, em thích gì Thanh Duy mỉm cười Em thích làm tiếp viên hàng không Được bay trên bầu trời Được đi tới các nước mà không phải tốn tiền Quân gật đầu Em có bề ngoài rất chuẩn Kể cả thi hoa hậu hoặc làm người mẫu Đã thi bao giờ chưa Thanh Duy cười tươi Năm em học lớp 10 Em đã thi hoa khôi Thi nữ xin thanh lịch do đoàn trường tổ chức Nhưng đạt giải rồi Bị ba em cấm thiệt luôn Bác sĩ Quân hỏi tới Nói vậy duy học ngoại ngữ chắc khá ừ, Cũng tạm thôi à Em lấy xong bằng si Anh Văn và Pháp Văn rồi Em muốn học thêm tiếng Nhật Nhưng em không có thời gian nữa Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ thân tình Thanh Duy hoàn toàn không còn bị áp lực khi vào ca trực cùng các bác sĩ ở những ngày tiếp theo suốt bữa cơm Lê An ít nói anh chàng đang có những tính toán cho riêng mình đội mũ bảo hiểm lên đầu Duy chợt nghe tiếng gia Hân Duy đáng nể thật vậy mà ai cũng bảo Duy hiền lầm to phải không Duy Thanh Duy quay sang gia Hân Hân nói vậy có ý gì nói rõ luôn đi Da Hân nhếch mồi Vừa chân ướt chân ráo vô khoa Duy đã tạo được chỗ đứng Trong lòng bác sĩ quân phó khoa Bác sĩ Thụy Anh nghe nói Rất khó tính Hay nghiêm khắc với đồng nghiệp Thêm bác sĩ Hoàng Phúc Vừa đẹp trai vừa ga lăng Hân có cậu ruột làm phó giám đốc bệnh viện Vậy mà vẫn thua Duy Thanh Duy cười nhẹ Trong công việc Mối quan hệ đồng nghiệp rất nhạy cảm Duy chỉ là một người bình thường Duy không bị áp lực gì hết Trong khi mọi người Vì sự tế nhị không nói ra Họ e về với Hân Bởi Hân là cháu phó giám đốc Họ sợ lỡ mồm lỡ miệng lại khổ Vì thế mọi người Dễ hòa đồng với Duy hơn Hân Gia Hân nói Tôi thấy mình đâu làm gì Để mọi người không thích Duy này Ngày mai Duy đổi cho tôi đi cùng bác sĩ Phúc nhé Thanh Duy cười nhẹ Duy thì sao cũng được Vấn đề là bác sĩ Phúc có chịu không thôi Duy nhiều mắt Kết mồ đền bác sĩ Phúc rồi hả? Gia Hân cắn môi. Ừ thì con gái mà Một bác sĩ đẹp trai như bác sĩ Phúc Không rung động Chắc Hân có vấn đề quá Vậy thì tự Hân tiếp cận đi Duy không quan tâm chuyện tình cảm Với Duy vấn đề bây giờ là phải học cho giỏi Ra trường rồi mới tính Gia Hân dài giọng Duy nói thật không đó Tùy bạn Tin hay không rồi thời gian sẽ trả lời Duy về đây Đúng lúc Hoàng Phúc cùng bác sĩ Quân ra tới Anh gọi Duy Duy ơi chờ chút Anh có chuyện nhờ Duy Thanh Duy bắt gặp ánh mắt của Gia Hân Như muốn hét lên Nếu thật sự mày không có gì Hãy biến luôn đi Thanh Duy khẽ sờ vai Cô nói to Em có hẹn, sắp trễ rồi Bác sĩ Phúc thông cảm, nhờ Hân nghe Hoàng Phúc kêu lên Duy Nhưng chiếc xe quê alpha Đã đưa Duy dắt nhanh ra khỏi cổng Phúc lầm bầm Cô này Rõ thiệt là không nói nổi Quân cười Cậu nói nghe hơi bị lạ tai đó Cứ như hai người đang căng thẳng Muốn gì cậu nhờ bé Hân kìa Hai cô ấy học chung mà Gia Hân tươi cười Anh Phúc có chuyện gì Nói em nghe thử Giúp được em sẽ giúp Phúc lắc đầu Không có gì cảm ơn Hân Dứt lời Phúc lặng lẽ Dắt chiếc SH màu đen của anh ra Trước ánh mắt vừa tức Vừa ngỡ ngàng của Gia Hân Bác sĩ mới ra trường Có xe SH Chắc chắn nhà anh ta rất giàu, để coi anh né Gia Hân này được bao lâu. Gia Hân nhất định phải là người con gái bên cạnh Phúc, cô có lợi thế là cháu ruột phó giám đốc, dù muốn nhục không, mọi người vẫn phải nể cô. xe về phòng trọ để tắm rửa thay đồ rồi mới qua nhà bà Vĩnh Tường Duy chớp mắt khi thấy Hoàng Mai mặc áo đầm loại đầm ngắn mà các cô gái nhà giàu dạo này thường bắt chước các diễn viên để mặc chiếc áo đầm của Hoàng Mai màu xanh da trời Hoàng Mai không chờ Duy hỏi cô xoay qua xoay lại trước mặt Duy cười nhẹ Mày thấy tao mặc chiếc đầm này thế nào Duy Thanh Duy cười cười đẹp và rất lạ Đúng câu người đẹp vì lụa Tao chỉ không biết lý do gì Khiến mày thay đổi trang phục Hoàng Mai vui vẻ Mày khen là tao yên tâm rồi Tới nay Bà nội anh Phúc mời tao qua nhà ăn cơm Trời đất Chỉ là ăn cơm thôi Có cần phải diện thế không Mai Cần chứ Người lịch sự ra đường Phải dùng chút mỹ phẩm Tao sao có thể cứ quần jean áo buôn Đi với Phúc Mặc váy vừa trẻ trung hồng nhiên Vừa đúng mốt Tao mới mua ba bộ Hết hơn ba triệu đấy Thanh nhi kêu lên Cái gì Tốn hơn ba triệu cho những bộ đồ này ư Mày không thấy sót ư Ngân đó tiền tụi mình Phải làm thêm hai tháng Mua đồ rồi mày nhịn đói luôn hả Mai Tao thiệt không hiểu nổi Hoàng Mai cười nhẹ Biết là vậy, nhưng tao không thể không đầu tư cho tương lai. Giờ đây, tao không thể mặc lùi xùi để đến nhà anh Phúc. Mày đừng lo tao nhịn đói, không đến mức đó đâu. Tao đã mua về rất nhiều đồ ăn, mày nhìn đi. Thanh Duy sững sờ, cô như không tin vào mắt mình. Căn phòng rộng 16 mét vuông, phía dưới bầy lũ khủ đồ đạc. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là chiếc TV Sony 20 inch treo trên góc tường, sát góc cầu thang lên gác lửng và chiếc tủ lạnh mini đang chạy rò rò. Thanh Duy kêu nhỏ, Tiền đâu mày mua vậy Mai? Tụi mình còn là sinh viên, mua chi mấy thứ này vừa tốn tiền điện vừa mất công giữ nhà? Hoàng Mai đắc ý, là bà nội mua cho tao. Bà nói, không biết thì thôi. Giờ biết là con cháu này Mai, bà không muốn tao sống khó khăn. Thanh Duy nhìn Mai đăm đầm. Nói thật đi, mày đã tính cái gì thế? Mày không yêu anh Phúc. Hoặc là mày có yêu ảnh, nhưng anh Phúc không yêu mày. Anh ấy bỏ ra chục triệu cho một hợp đồng tình yêu. Chính mày mới than thở với tao hôm qua. Sao hôm nay mày lại nhận đồ của bà nội ảnh, Mày có biết mày làm thế Khi sự thật lộ ra Mày sẽ thê thảm lắm không Mai Hoàng Mai so vai Tao mặc kệ ừ, Đúng là tao có chút ấy nấy Khi bà nội muốn ba mẹ anh Phúc Ra bắt gặp bố mẹ tao Nhưng tao đã nghĩ lại Bốn năm qua Tao sống khổ sở để lo từng miếng cơm Tao sợ mỗi kỳ học Nhà trường hối học phí Bây giờ cơ hội đến với tao Người ta quá giàu. Xin lỗi mày nghe. Con chó kiến nhà họ còn ăn ngon hơn tụi mình. Tao không ngu gì không nắm bắt cơ hội. Phúc đã cầm tay tao giới thiệu trước mọi người. Anh ta không thể dễ bỏ tao. Tao muốn khi ra trường có việc làm ngay mà không phải vác đơn chạy khắp nơi tìm việc. Mày đừng nói gì hết. Tao biết rõ tao đang làm gì. Thanh Duy vẫn kiên trì. Mai à, mày phải nghe tao, đừng đi quá xa, anh Phúc không dễ áp đặt đâu. Mày có thể làm tiền Phúc thêm vài ba chục. Nhưng tao dám nói, anh ta nhất định không chấp nhận bị mày lừa dối. Nghe lời tao, hãy sống như trước giờ mày vẫn sống. Mày tham giàu, mày đã lấy ông bằng đúng không? Đừng tự làm khổ mình. Hồng Mai cười kể, <cười> ông bằng giàu thật. Nhưng ông ta lớn tuổi Con ông ta bằng tuổi tao Nên tao trốn tránh Anh Phúc khác ông bằng Tao chỉ yêu cầu mày một việc Thanh Di thở dài Mày nói đi Để tụi mình mãi là bạn Mày muốn tao làm gì tao cũng chịu Hoàng Mai hất mặt Mày nên tránh xa anh Phúc Thanh Di kêu lên Mày vô lý ghê nơi Tao làm việc cho nhà ảnh Sao tránh khỏi không gặp anh ta? Tao sẽ thay mày làm việc này. Tao muốn tự tay chăm sóc bà nội. Tao sẽ phụ mày mỗi tháng một triệu, được không? Duy cao mày. Một triệu đó mày lấy đâu trả tao? Chuyện này mày yên tâm. Mày hãy nói với bà nội, mày bận học, bận đi trực đêm. Bao nhiêu đó là đủ để bà không làm khó mày. Thanh Duy thở dài. Mày muốn tao sẵn sàng nhường chỗ Tao nói trước Coi vậy chứ không phải dễ dàng như mày nghĩ đâu Tao sẽ tìm việc khác Chứ không lấy tiền của mày Vậy nhé Dứt lời Duy chạy nhanh lên gác lấy áo quần đi tắm Đầu óc Duy không sao Dứt khỏi suy nghĩ về mai Tại sao mai lại thay đổi nhanh thế chứ Hồi sáng sớm Nó còn nói Duy giúp nó Nói cho bà Tường hiểu Giờ lại muốn trói chặt anh Phúc Duy ở cùng Mai đã ba năm Bản chất Hoàng Mai đâu phải hạng người tham tiền Nếu nó tham tiền Nó đã lấy ông Bằng Gọi là lớn tuổi Chứ ông Bằng đã tới năm mươi đâu Chồng già vợ trẻ là tiên Lấy ông Bằng Nó muốn gì mà không được Vậy vì lý do gì Để Hoàng Mai có ý định lấy Phúc Là tình yêu của nó thật sắc Thanh Duy thở dài, cô biết mình khó thuyết phục được Mai. Quên cả ăn cơm chiều, Duy bùn bã chạy xe tới nhà Phúc. Hoàng Mai đã tới trước Duy, Mai đang ngồi cùng bà Tường ngoài phòng khách. Cô vừa cất tiếng chào, bà Tường khoát tay. Cháu lại đây, bà có chuyện hỏi cháu. Lít nhìn Duy, Hoàng Mai cười nhẹ. Để con pha cho nội ly trà. Duy vọt miệng, đừng mai, buổi chiều tối đừng cho bà uống trà, bà sẽ mất ngủ. Bà Tương dịu dòng. Mai à, cháu cần ít thời gian để Duy giúp cháu biết được lịch ăn ngủ của nội. Cháu ngồi xuống đây Duy. Thanh Duy về dặn. Bà ơi, à, để cháu... Um... Thôi nào, bà muốn cháu ngồi, cháu hãy ngồi đi Duy. Chờ cô ngồi vào ghế Bà Vĩnh Tường chậm rãi Bà thật ấy nấy Khi phải nói ra điều này Hoàng Mai Vài tháng nữa Sẽ thành cháu dâu của bà Nó muốn được tự tay chăm sóc bà Thiện ý của bé Mai Bà rất vui Và không thể từ chối Thanh nhi từ tốn Vâng thưa bà Cháu hiểu ý của bà Thật ra cháu cũng đang tính xin bà tìm người thay cháu Vì cháu đi thực tập tới 3 tháng ở chợ rẫy, tuổi cháu vào ca trực cùng bác sĩ chính luôn Nên sắp tới cháu không còn thời gian rảnh Hồng mai chịu chăm sóc bà thì quá tốt rồi Bà thật có phước đó ạ Bà Vĩnh Tường nắm tay Duy vỗ về Cháu nói thật phải không Dạ Cháu không nói dối bà đâu Bà Tương mỉm cười Nói thế bà yên tâm Thật ra bà rất muốn cháu ở cạnh bà Nhưng số bà không được gần cháu bà phải chịu Sau này làm bác sĩ Cháu hãy sống chăm sóc bệnh nhân như bấy lâu này nghe cháu Thanh Duy cười hiền Cháu biết mình phải làm gì thưa bà Bây giờ cháu giúp bà vô phòng. Cháu sẽ làm cho hết buổi tối này. Mai có theo cháu sẽ biết thôi ạ. Thanh Duy tuy không nói ra, cô vẫn có chút chạnh lòng trước tình cảnh của bà Tường. Liệu Hoàng Mai đủ bản lĩnh chiếm được chỗ đứng trong tim Phúc không? Nếu Phúc phản kháng nói ra sự thật, bà Tường và ba mẹ anh chịu đựng nổi không? Duy cảm thấy chính cô đã tạo lên sự rối rắm này Cô không ra lời Làm sao Mai có cơ hội đến với Phúc Bây giờ cô phải làm sao đây Thanh Duy về phòng trọ trước Hoàng Mai Bà Vĩnh Tường ép cô ăn cơm cùng bà Còn bắt cô nhận cả chục trái táo và chùm nho Mỹ Nặng gần một ký lô đem về nhà Cô không muốn đụng vào đồ do Mai mua Nên để nguyên táo nho trong bịch để tất cả lên bàn nhựa. Duy mệt mỏi leo lên gác nằm. Ngày hôm nay xảy ra nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ. Gần nửa giờ sau Hoàng Mai về tới, Mai trèo lên gác, cô hỏi: Mày chưa ngủ đúng không, Duy? Anh Duy âm ừ. Chưa, nhưng sắp nhắm mắt. Có gì nữa sao? Tao muốn nói chuyện với mày. Để sáng dậy nói. Giờ tao mệt lắm. Tao muốn nói ngay Vì sáng mai mày đi làm sớm Chiều về sẽ không gặp tao nữa Thanh Duy bật dậy Mày nói gì nghe giống người ta trang trối vậy Tao nghe nè Hoàng Mai chậm rãi Ngày mai tao dọn qua ở nhà anh Phúc ngay Bà nội nói đã muốn giúp bà Thì phải tới ở cùng bà Bà không muốn tao ở trọ nữa Mày thấy tao rất may mắn đúng không Chết thế nào được hả Duy Mày thấy sao Duy khẽ khàng Ừ cũng tốt Có điều kiện gặp gỡ anh Phúc mỗi ngày Biết đâu chừng lửa gần rơm Lâu ngày sẽ bén Chuyện đó thì đương nhiên rồi Căn phòng này Mày có thể tìm thêm người ở ghép tivi tủ lạnh tao để lại cho mày Thanh Duy nói ngay Không Tao không có thời gian làm thêm Chắc tiền bạc sẽ eo hẹp Tao không muốn phải trả thêm những khoản tiền không đáng Mày cứ đem hết đi Hoàng Mai gắt lên Nhà anh Phúc phòng nào trả đủ tiện nghi tivi toàn loại màn hình tinh thể lỏng Tao đem qua đó làm gì Vậy mày đem bán lại cho người ta Điền quá Mua một triệu bán được ba trăm không Mày không xài thì cho tao gửi lại Hoặc tao để rẻ cho mày bằng giá ngoài tiệm họ mua vốn Anh Nhi lắc đầu. "Tao cất giùm mày, tao không xài đâu. Giờ tao ngủ được chưa?" Hoàng Mai cười thỏa mãn. "Thời buổi này không thể mãi là con nai tơ ngơ ngác được. Mày cũng nên tìm lấy một chàng để được chăm chút nâng niu. Nhất định phải là người có tài có địa vị tiền bạc, nhớ không? Đẹp trai thì tốt, còn không cũng chả sao, miễn là mình sung sướng." Tao từng cam phỏng Thậm chí là không bao giờ kết thân với bọn con gái nhà giàu Đói khổ đều đã trải qua Giờ có cơ hội ngàn vàng trong tay Tao phải nắm chặt, như à Mày đừng buồn tao Chúng mình mãi là bạn của nhau nhé Thanh Duy che miệng ngáp Tao không thay đổi gì hết Chỉ e khi mày sung sướng mày sẽ quên tất cả Tao không trách mày Tao chúc mày sớm đạt thành tâm nguyện Tao ngủ đây Từ mai, tao không phải đến chăm sóc bà cụ Tao sẽ được nghỉ sớm hơn Duy nằm trở xuống Hoàng Mai nói Khoan đã, tao muốn hỏi thêm một câu Hỏi nhanh lên, một câu thôi đó Mai ngập ngừng Mày... Mày và anh Phúc có làm chung không? Duy rùng vai Tất nhiên phải cùng rồi Mày sợ Phúc thích tao à? Tao không có chuyện gì để gần gũi anh Phúc đâu Nhưng tao cũng nói để mày biết Khoa tao làm việc Có khá nhiều điều dưỡng và bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp Tao dám chắc trong số họ Nhất định có người thích anh Phúc Hoàng Mai kêu lên Vậy tao phải làm sao Tao không biết Để có được trái tim người mình yêu Mày thừa thông minh để biết phải làm gì Mày phải tự tin lên Tao ủng hộ mày, được chứ Tao vẫn thấy không ổn Lẽ tất nhiên Bởi hiện tại anh Phúc chưa hề biết mục đích của mày Việc tao nghĩ làm chắc chắn Phúc đoán ra lý do Tao sẽ nói phụ mày Việc khó nhất mày phải thật sự chiếm được lòng thương yêu của bà nội Phúc Phải chăm sóc bà cụ bằng tấm lòng nhân ái Hiểu không? Tao hiểu rồi Tao sẽ cố gắng Thanh Duy cố dỗ giấc ngủ Nhưng cô cứ trần trọc mãi Buổi sáng Cô đến bệnh viện bằng vẻ mệt mỏi